Chính phùng đầu thu, dậy sớm khi đã có thể cảm nhận được một chút hàn ý, Lư bảo bảo nắm thật chặt cổ áo tử, hoạt động gót chân nhỏ hướng bếp phương hướng xê dịch, lúc này thiêu chính vượng, tuổi lửa làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái cảm thán. Lư miêu thị mắt lấy nhìn cái này cỏ ấm áp nhị phòng cháu gái, chu chu môi cũng chưa nói cái gì đuổi người nói. Loảng soảng, loảng xoàng loảng soảng. Đây là muông gỗ đụng chạm đến nồi sắt cái đáy phát ra thanh âm. Lư bảo bảo nỗ lực vô chính mình cánh mũi, kia từng đợt theo muôn gỗ quay quần cuộn cháo hương khí làm nàng mồm miệng sinh tân, tiết hầu nuốt động tác đều tùy theo gia tốc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, đã từng ăn uống không lo thậm chí còn khi trưởng vì giảm béo ăn uống điều độ chính mình, một ngày kia cư nhiên sẽ vì một nồi cháo ngũ cốc như vậy không biết cố gắng chảy nước miếng. mãi ngươi ngao cháo cũng thật hương à, đại bá nương các nàng ngao cũng chưa ngại ngao cháo có hương vị. Lư bảo bảo liếm liếm môi, ngưỡng tròn tròn đầu nhỏ, chiều cái kia luôn là sụ mặt nhìn có chút hù người lao thái thái phát ra manh bảo con tuyến, ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt đồng thời, còn chấp hai mắt của mình, nỗ lực đem đôi mắt chừng lại đại lại viên, nhìn qua kêu kêu một cái ngoan ngoãn vô tội. Còn không phải là một nồi cháo sao, còn có thể ngao ra mùi thì tới. Lư miêu thị khỏe miệng đi xuống đè xuống, nhìn qua càng thêm khắc nghiệt, đổi làm lư ra mặt khác hài tử. Chỉ sợ đã sớm bị lao thái thái dọa chạy, nhưng Lư Bảo Bảo là một cái giả tiểu hài tử, tố chất tâm lý cũng đủ cao à, cộng thêm trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc nàng đã thành công thăm dò ra Lư Gian này đó trưởng bối chân thật tính cách, lại như thế nào sẽ bị loại trình độ này lời nói lạnh nhạt cấp dọa lui đâu. Chính là không giống nhau, nãy ngài làm cháo đặc biệt mềm mại, mỗi một viên bắp đều bị ngài nấu nở hoa rồi, uống xong đi một chút đều không tạp giọng nói. Không giống đại bá nương các nàng làm cháo, hỏa hậu không đủ, gạo đều còn ngạnh đâu. Lư bảo bảo nắm tiểu nắm tay, một bộ ngôn chi chuẩn xác bộ dáng. Ta chính là yêu nhất uống mãi ngao đại cha tử cháo, mãi vì ngao hảo cháo mỗi ngày như vậy dậy sớm dường, bảo bảo trong lòng đều nhớ kỹ đâu. A, tuy là lưu miêu thị ở tiểu bồi trước mặt nhất quán mặt lệnh, cũng không khỏi bị trọ cười. Ngươi nhà đầu này cùng cha mẹ ngươi giống nhau, một trương miệng có thể đem người hù tròn váng. trừ bỏ này há mồm thật tìm không ra mặt khác có thể xem chỗ ngồi mỗi gỗ rảo cháo động tác không ngừng lư miêu thị dư quang cũng đã rơi xuống một bên nhị cháu gái trên người ai nói bảo bảo còn lớn lên hảo lư bảo bảo nghiêng đầu đem tay nhỏ thác ở cằm chỗ so ra đoá hoa hình dạng trang khởi nộn tới liền ra mặt đều từ bỏ xích Lao thái thái mắt lẽ nhìn cái này tiểu nha đầu lại một lần bị đậu cười trong lòng không khỏi nghĩ Lúc này đây tiểu nha đầu không hù người, phóng nhãn nhìn lại, nàng chưa từng thấy quá so với chính mình cái này cháu gái càng xinh đẹp tiểu cô nương. lư gia tổ tiên có khương người huyết thống, mặc dù sau lại tổ tiên chuyển nhà trung nguyên, sau này thế thế đại đại gả cưới đều là trung nguyên nhân, đã từng cao lớn cường tráng thể trạng vẫn là đời đời lưu truyền tới nay, hơn nữa lư gia là thừa kế đồ tể, có lẽ là phạm vào quá nhiều máu sát, người nhà họ lư diện mạo trời sinh mang hung. bất luận nam nữ đều trường một bộ không hảo trêu chọc gương mặt muốn nói thanh tú mỹ mạo ở người nhà họ lư trên người thật là không dễ nhìn đến lư ra hiện tại đương ra người lư lão đồ nguyên danh không thể khảo chứng từ hắn 38 tuổi từ hắn cha châu đó kế thừa đồ tể cái này tịch vị sau tính cả lão đồ cái này danh hảo cùng kế thừa xuống dưới đồng dạng chờ ngày nào đó lư lão đồ làm bất động đồ tể tịch vị tính cả lão đồ tên này sẽ cùng truyền cho hắn trưởng tử Lư Lão đồ là cái dáng người cường tráng hán tử, theo Lư bảo bảo nhìn ra, ở cổ đại nam tính người đều thân cao 1m6 xuất đầu dưới tình huống, Lư Lão đồ ước chừng có 1m8 tả hữu cái đầu, bởi vì hàng năm giết heo giết dê, Lư Lão đồ một thân vững chắc cơ bắp, mặc dù hiện tại thượng tuổi, như cũ sống lưng thẳng thắn, đi đường mạnh mẽ hoài phong. Lư miêu thị làm đồ tể ra đương gia nương tử tự nhiên cũng ngạo thị bên người tuyệt đại đa số nữ tính. lúc trước còn ở khuê các chung khi liền bởi vì vóc đủ cao bị lưu gia nhìn chúng gả cho đồ tể sau lại bởi vì cao hơn bên người người ẩm thực tiêu chuẩn hình thể thượng cũng bắt đầu đuổi kịp và vượt qua bên người nữ tính hơn nữa gả đến lưu gia sau nhiễm hung hãn tính nết thành phụ cận vùng nổi danh không hảo trêu chọc người đàn bà đánh đá Lưu miêu thị cùng lưu lão đồ sinh ba cái nhi tử lão đại lư gia phong cùng lão tam lưu gia hậu quả thực chính là chiếu lư lão đồ bộ dáng phiên mô chế tạo 11-12 tuổi khi liền có bình thường trắng lao động lực đạo, lưu gia duy nhất ngoại lệ chính là lão nhị lưu gia phú. Lúc trước sinh hắn khi lưu miêu thị ngoại ý muốn sinh non, dẫn tới đứa con trai này từ lúc sinh ra liền vốn sinh ra đã yêu ớt, Tuy rằng như cũ kế thừa người nhà họ lưu cao cái gen, lại là một cái đẹp chứ không xài được bạch lớn lên. Sao đại cái đầu? Trên thực tế so với kia chút thư sinh mặt trắng còn muốn vô dụng. Ba cái nhi tử đón dâu thời điểm. Lão đại cùng lao tam tức phụ đều là dựa theo lưu gia nhất quán tiêu chuẩn tuyển, cái đỉnh vóc thân thể rắn chắc chịu khổ nhọc, chờ tới rồi lão nhị lưu gia phu trên người, lại ngoài ý muốn lựa chọn thôn bên thập lý phô tử gia con gái út. Kia chính là từ gia sinh bảy đứa con trai sau được đến bảo bối cục cưng, đánh tiểu kiểu dưỡng, trừ bỏ một khuôn mặt ra, mọi thứ đều lấy không ra tay, lưu miêu thị không hài lòng cái này con dâu, nhưng ai làm con thứ hai nhìn chúng đâu. từ nhỏ đến lớn lư miêu thị cùng lư lao đồ đều bởi vì đứa con trai này thân thể ốm yếu đau hắn nhường hắn ở hắn cái này chung thân đại sự thượng cuối cùng như cũ vẫn là nhượng bộ viên con thứ hai ý niệm cái này từ kiều nương quả nhiên cùng nàng khuê các khi chuyển ra tới thanh danh giống nhau ăn gì gì không dư thừa làm gì gì không được gả đến lư gia 8 năm chỉ cấp lư gia sinh lư bảo bảo như vậy một cái nha đầu So nàng vãn vào cửa hai năm tam nhi tức phụ lưu lan hoa đều đuổi kịp và vượt qua nàng, thuận lợi cấp lưu gia sinh hạ một nhi một nữ, này càng làm cho lưu miêu thị xem cái này con dâu không vừa mắt. Đặc biệt đương chính mình nhất bảo bối nhi tử luôn là che chở cái này bà nương thời điểm, lưu miêu thị trong lòng toàn vị liền càng trọng. Nhưng mặc dù như vậy, lưu miêu thị cũng không thể không thừa nhận, cái này chính mình ghét nhất con dâu sinh cháu gái, không chỉ có là lưu gia này mấy bối đẹp nhất cô nương. cũng là này làng trên xóm dưới nhất xuất sắc hải tử. Lư bảo bảo hoàn hoàn toàn toàn kế thừa từ thị mỹ Mạo cùng lúc đó, nàng còn lựa chọn tính kế thừa người nhà họ lư độc hưu thâm hốc mắt cùng mũi cao, mặt mày tính xảo, chóp mũi nhi đinh tiểu môi anh đào hai sườn còn khảm nhợt nhạt má lún đồng tiền, mặc dù là quan âm nương nương dưới tòa kim đồng ngọc nữ, cũng không kịp nàng tú mỹ linh động. Để cho nhân sương kỷ còn có nàng kia một thân ngọc bạch phấn nộn ra thịt, Nông da cô nương mặc dù người nhà lại yêu thương, nhiều ít vẫn là phải làm điểm việc, bởi vậy các nàng màu da đa số đều thiên tiểu mạch sắc, lư gia đại cháu gái chính là tiêu chuẩn mật sắc da thịt, nhỏ nhất tam phòng cháu gái lư thảo năm nay năm tuổi, còn chưa thế nào lao động quá, làn da cũng có chút hơi hơi ô vàng. Nhưng này lư bảo bảo phản phất đến ông trời thiên vị dường như, một thân tuyết trắng da như thế nào phơi đều phơi không hắc, mặc dù lao động một ngày đem làn da phơi đến đỏ bừng. Chờ một đêm qua đi, như cũ tuyết trắng phấn nộn đến xấu hổ sắt những cái đó kiểu dưỡng quý tiểu thư nông nỗi. Bốn bể vắng lặng khi lưu miêu thị cũng thường xuyên cảm thán, cái này nhị cháu gái xinh đẹp đến không giống như là lưu gia hải tử, này có lẽ cũng coi như là cưới tử gia cái kia mụ lười sau duy nhất có thể chấn an đến lưu miêu thị một sự kiện. Đặc biệt mấy năm nay theo tuổi tăng trưởng, cái này cháu gái càng thêm linh động hoạt bát Nói lên dễ nghe lời nói tới một chút đều không thua nàng kia quán sẽ thảo nhị lao vui vẻ thân cha. lư miêu thị trong lòng cũng càng thêm thiên hương cái này cháu gái. Người thích xinh đẹp sự vật, ai cũng không có biện pháp chống cự một cái xinh đẹp lại nói ngọt hải tử. Đặc biệt đương đứa nhỏ này vẫn là nhà ngươi hải tử thời điểm. Nhạ, thay tan đếm cái mùi vị. lư miêu thị cầm lấy một bên sạch sẽ một viên uống, múc một muống cháo, thổi đến không như vậy lạnh so đưa đến lư bảo bảo bên miệng. Đây chính là khai tiểu tao A, trong nhà này trừ bỏ nhất không biết xấu hổ lão nhị lư gia phú, cũng liền lư bảo bảo có thể từ ván sắt vô tư lư miêu thị trên người hưởng thụ đến cái này đãi ngộ. Lư bảo bảo mắt to tức khắc càng thêm sáng ngời, nga ôm một ngụm ngầm ở cái thìa, đem tiêu một ngụm mềm mại sền sệt đại cha tử cháo hàm tiến trong miệng, sau đó hạnh phúc mà mị thượng đôi mắt. Uống ngon thật, nãi mãi, bảo bảo yêu nhất người, bảo bảo thật là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất bảo bảo. chiếm được tiện nghi lư bảo bảo càng thêm ra sức dễ nghe lời nói một cái sọt một cái sọt mà tạp hướng lao thái thái này đó đều là nàng giống thế giới này thân cha học được tinh túy đến nỗi mặt là cái gì nàng sớm cấp đã quên được rồi liền nếm cái mùi vị nhà bếp ngoại đã có người ở tham đầu tham não nhìn xung quanh lư miêu thị đem cháu gái ăn qua cái kia cái muông phóng tới một bên khoe miệng lại lần nữa rút xuống một bộ bản khắc nghiêm túc đại gia trưởng bộ giáng Đây là cho ngươi nương, đừng làm cho cha ngươi ăn bụng. Lư miêu thị hướng đáy nổi múc múc, vớt lên một cái đã lăn thuộc trứng gà, trang đến trong chén, làm Lư bảo bảo cho nàng nương mang về. Khi cách 6 năm, từ thị rốt cuộc nhị độ thoải mái, Lư miêu thị tuy rằng không mừng cái này lười mệt con dâu, nhưng không chỉ hoãn nàng đau lòng chính mình bảo bối nhi tử hải tử, nàng một lòng nóng trông từ thị có thể cho nàng sinh một cái như Lư bảo bảo giống nhau xinh đẹp tiểu tôn tử. Tự nhiên sẽ không ở thức ăn thượng cắt sen cái này con dâu. Cái này động tác Lư miêu thị làm quang minh chính đại, cũng không sợ ngoài phòng kia mấy đôi mắt rình coi, lư ra mấy cái con dâu suy nhãi con thời điểm, cách thiên một cái trứng gà luôn là không thiếu được, này lại không phải thêm vào khai tiểu táo hành vi. Lư miêu thị cũng không sợ trong nhà những người khác cảm thấy nàng xử sự bất công. Ai? Lư bảo bảo lỗ thai run run, bưng lên chén, túi đầu chạy chậm rời đi nhà bếp. hừ Cảm nhận được những cái đó nhìn chầm chầm nhà bếp tầm mắt biến mất, lư miêu Thị khẽ hừ một tiếng, một đám tử kiến thức hạn hẹp đồ vật. Ngoan bảo, mau tới đây, nương thật xa đã nghe đến trứng gà thơm. lư bảo bảo còn không có vượt qua ngạch cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến kêu to thanh, nũng nịu, cắn tự làn điệu có chút kỳ quái, giống như cuốn lấy một muông sền sệt mật, chưa thấy được người, liền biết kia nhất định là một cái kiểu khí tiểu nương tử. Thanh âm này chủ nhân chính là nàng này một đời mẹ ruột. Nàng hiện tại thân ở triều đại tên là Lý Triều, là lưu bảo bảo chưa từng ở trong lịch sử nghe nói qua triều đại, đồ tể ở Lý Triều thuộc về thừa kế tiện tịch, sĩ nông công thương, đồ tể địa vị còn ở thương nhân dưới, bất quá này cũng không gây trở ngại đồ tể ỷ vào này một môn ăn cơm tay nghề quá thượng tương đối dư giả sinh hoạt. Hơn nữa Lý Triều hộ tịch chế độ thập phần đặc thù, quốc pháp hạn chế tiện tịch tham dự khoa khảo. nhưng cũng không có tiện tịch tam đại đều không cho phép khoa khảo quy củ lấy lư ra vì lệ lư lão đồ cùng thê tử là tiện tịch Hắn sinh có ba cái nhi tử này ba cái nhi tử chung chỉ có kế thừa y y bắt cái kia nhi tử sẽ kế thừa cái này tịch vị còn lại hai cái nhi tử có thể thông qua chuộc về biến thành bình thường hộ tịch cũng không ảnh hưởng bọn họ tham dự khoa khảo lư lão đồ trước nay liền không có từ bỏ qua đi đại con cháu thay đổi địa vị ý tưởng lư gia đời đời cũng giống như hiện tại lư lão đồ giống nhau có lẽ người nhà họ lư thật sự không có niệm thư mệnh mấy trăm năm tới liền cái đồng sinh đều không có bồi dưỡng ra tới lư gia ba cái nhi tử khi còn nhỏ đều từng đi thư thuộc niệm qua thư đáng tiếc người nhà họ lư trưởng cái không dài não niệm một hai năm liền từ bỏ hiện tại lư gia trường tôn cũng chính là lư lão đại lư gia phong nhi tử lư bảo kim cũng bị đưa đi học đường bất quá dựa theo hắn đọc sách tới nay biểu hiện phòng trừng cũng không cường vu phụ đối nhiều ít. Lư lão đồ là phụ cận ba cái thôn trấn duy nhất đồ tể, nhà ai phiến heo giết dê đều đến thỉnh hắn cái này đồ tể động thủ. Hơn nữa nhà mình thịt đương khẩu sinh ý, kỳ thật tiến trướng xa xỉ, nhưng lư ra sinh hoạt điều kiện lại không thể so chung quanh những cái đó nông hộ tốt hơn quá nhiều, trong đó nhất quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì hài tử niệm thư cùng con cháu chuộc về hộ tịch tiêu phí thật lớn. Nhưng mặc dù như vậy, bởi vì thế thế đại đại tích lũy hiện tại lư gia nhà cũ cũng bị tu sửa cũng đủ rộng mở lư bảo bảo này một đời cha thân thể ốm yếu vừa đến đổi mùa liền dễ dàng phát bệnh bởi vậy hắn phòng là lư gia trừ bỏ nhị lao nhà chính ngoại lớn nhất nhất rộng mở một cái đại trường giường đất thiên còn không có hoàn toàn lánh xuống dưới lư miêu thị liền sớm cấp nhi tử nổi lên nhiệt giường đất sợ hắn đông lạnh lúc này lư gia phú cùng tức phụ từ kiểu nương một cái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một cái con đoa ở trong chăn nhìn đến khuê nữ bưng chén lại đây lúc này mới hai mắt tỏa ánh sáng rời đi ấm áp ổ chăn lư gia phu thân hình cao gầy bởi vì thể nhược không thường làm việc duyên cớ nhìn qua thập phần trắng nõn bất quá bởi vì lư gia tiêu chí tính mũi cao thâm hốc mắt nhìn qua đảo không tính văn ngược mới từ trong ổ chăn bò ra tới từ kiểu nương cùng lư bảo bảo có ba bốn phân tương tự tuy rằng bộ dạng không kịp nữ nhi lại cũng là một cái xinh đẹp mỹ nhân Lúc này còn không có rửa mặt, tóc dối tung, lại như cũ nhu nhược đáng yêu. Nương hai đôi mắt thập phần tương tự, hạnh nhân hình, con người hắc bạch phân minh, nhìn liền hiện vô tội, tử tiểu nương tuy rằng đã gả làm vợ người 8 năm, còn có một cái 6 tuổi nữ nhi, nhìn qua lại như cũ giống như chưa xuất các thiếu nữ giống nhau ngây thơ. Cũng là, xuất các chức là trong nhà nhỏ nhất thả duy nhất nữ hải, bị dương tiểu khí thiên chân. Gà chồng sau lại gặp gỡ một cái đồng dạng miệng lươi chân chu thả chịu trưởng bối thiên vị lại che chở chính mình trượng phu, càng là không có nhiều ít tiến bộ. Hôm nay cha tử cháu là nương ngao. Lư gia phú tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng biểu tình lại là khẳng định. Rất đơn giản, chỉ có lư miêu thị ngao cháu thời điểm sẽ nhớ rõ nhiều nấu một cái trứng gà làm cháu gái đưa lại đây, đổi làm đại tẩu cùng đệ muội, chỉ sợ sẽ trực tiếp quên chuyện này. Như vậy cùng ngày trứng gà liền sẽ ở lư miêu thị vội song đỉnh đầu sống sau lại đưa lại đây. Lư gia phu biết tẩu tử đệ mội tiểu tâm tư, bất quá hắn cảm thấy về điểm này tiểu tâm tư rất nhàm chán. Hắn tức phụ hiện tại là người có mang, Lư gia quy củ tức phụ đang mang thai thời điểm mỗi ngày đều có thể ăn một cái trứng gà. Các nàng thấy không quen nhị phòng ngày thường xuất lược thiếu, lại không dám minh đối kháng nhị lao, cũng chỉ dám động này đó tiểu thủ cước. Chờ mong nào một ngày bà bà vội hôn đầu quên trứng gà sự, nhị phòng là có thể thiếu đạp hư một con gà trứng. Nhưng lư gia phú cùng từ kiều nương là cái loại này sẽ bị khuất chính mình người sao, thật muốn có một ngày liền lưu miêu thị cũng đã quên cấp từ kiều nương nấu trứng gà, chỉ sợ bọn họ đã sớm náo thượng. Mau mau mau, nhìn đến trứng gà, nguyên bản còn chuẩn bị ngủ nướng từ kiều nương hoàn toàn thanh tỉnh, nàng vô vô chính mình bên người vị trí, làm khuê nữ chạy nhanh bỏ lên tới. Lư gia phú cũng ở ngay lúc này đem giường đất đuôi tiểu bàn trà dọn tới rồi ba người trung gian. Lư bảo bảo tay ngắn đoạn chân đoạn, bò giường đất nhưng thật ra thực linh hoạt, không một lát liền tay chân cùng sử dụng bò tới rồi trên giường đất, đem chén đặt ở trên bàn trà, ba người sáu con mắt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia một con hoàng màu trắng trứng gà. Từ Kiều nương dẫn đầu duỗi tay, cầm lấy trứng gà hướng chén duyên gõ gõ, nhanh chóng đem trứng gà lột xác, vài giây công phu. Trứng gà bỏ đi hoàng màu trắng sắc ngoài, lộ ra bạch bạch nộn nộn thân thể. Lao quy củ, ta một nửa, các ngươi một nửa một nửa. Từ Kiều nương đem trứng gà bẻ thành hai nửa, một nửa để lại cho chính mình, dư lại một nửa lại bị chia làm hai nửa, hơi chút nhiều một ít đưa cho nàng nam nhân, thiếu một ít đưa cho khuê nữ. Lư Gia Phú cùng Lư Bảo Bảo đều ngoan ngoãn ngồi tiếp nhận trứng gà, phản phất đối loại này phân trứng phương thức tập mãi thành thói quen. Kỳ thật ban đầu thời điểm Lư bảo bảo là cự tuyệt, ở nàng xem ra, đây là nàng nương bổ thân mình đồ vật nàng cùng cha lại thèm cũng không nên thèm cái này trứng gà, nhưng từ kiểu nương cùng lư gia phú lại cảm thấy trong nhà sở hữu thứ tốt nên cùng chung, hoàn toàn không cảm thấy phân ăn thai phụ đồ bổ là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Lư bảo bảo khiêm nhượng còn một lần bị hai vợ chồng nhận làm ngu dốt tượng trưng, ở bọn họ xem ra, ai có thể tránh được trứng gà mị lực đâu. Cái này nhận chi còn đã từng dẫn phát quá phu thê chi gian kịch liệt thảo luận, bọn họ bắt đầu lo lắng cái này có chút buồn, cũng sẽ không tranh thủ thứ tốt ngốc nữ nhi tương lai có thể hay không quá thượng hảo nhật tử, bọn họ có phải hay không không thể trông cậy vào đứa nhỏ này, còn hẳn là thừa dịp cha mẹ tuổi trẻ, nhiều hống điểm thứ tốt cấp khuê nữ tích. Có. Thằng đến sau lại lư bảo bảo từ bỏ dãy rua, thả dần dần học được hống nhà này hai cái đại gia trường. Hai vợ chồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục quá thượng vô tâm không phổi sinh hoạt. Ngoan bảo, trứng gà ăn ngon sao. Từ Kiều nương cười tủm tỉm mà nhìn khuê nữ hỏi. Ân Ân, Lư bảo bảo miệng nhỏ hàm chứa một phần tư đại trứng gà đã cũng đủ lao lực, chỉ có thể hàm hồ ứng hòa. Đây chính là sinh trưởng ở địa phương nông ra trứng gà, lòng trắng trứng quy đạn, lại nộn lại mềm, bởi vì nấu thời gian dài, lòng đỏ trứng có vẻ có chút khô. Nhưng kia nồng đậm mùi hương cũng đủ đền bù cái này khuyết điểm, làm người luyến tiếc một ngụm nuốt xuống đi. Đáng tiếc mặc dù lư bảo bảo miệng lại tiểu, một phần tư đại trứng gà nhiều nhai mấy khẩu cũng không có. Nàng nhịn không được chép một chút miệng, dư vị môi răng dàn tàn lưu trứng gà hương, trong lòng lại một lần vì chính mình không biết cố gắng rơi lệ. Từ khi nào, nàng có thể nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ vì một cái trứng gà chảy nước miếng. này rõ ràng là chính mình giảm béo trong lúc vì bổ sung rổ tê in ăn đến phun đồ vật a bất quá có lẽ đúng là bởi vì như vậy hiện tại thói quen loại này sinh hoạt nàng ngược lại trở nên càng dễ dàng thỏa mãn chỉ là mấy khẩu trứng gà đạt được hạnh phúc cảm viễn siêu với kiếp trước các loại bữa tiệc lớn đặc biệt cái này trứng gà vẫn là mang thai mẫu thân chia sẻ cho nàng trừ bỏ trứng gà bản thân mỹ vị càng ẩn chứa rất rất nhiều ai a An ngon ngươi cần phải nhớ kỹ a Tương lai chờ ngươi gả chồng, đừng quên hiếu kính nương A. Không đợi lưu bảo bảo cảm động 3 giây, từ kiều nương liền tự mình đánh vỡ lưu bảo bảo vừa mới ngưng tụ cảm động. Từ kiều nương vẻ mặt chờ mong nhìn bảo bối khuê nữ, nàng cái này cô nương lớn lên là thật tốt, từ kiều nương tin tưởng vững chắc nàng có thể gả đến một hộ giàu có và đông đúc nhân gia. Tỷ như thôn trưởng gia tôn tử, lại tỷ như chân núi trương thợ săn nhi tử, trương thợ săn vợ chồng nhưng không khí trong lành. Mỗi lần đánh tới con mồi luôn là bán một nửa lưu một nửa, trong thôn chỉ có nhà bọn họ hàng năm bay mùi thịt. Từ kiều nương ảo tưởng nữ nhi gả chồng sau thỉnh thoảng cho nàng bưng tới một chén thịt kho tàu hoặc là một chén canh thịt cảnh tượng, trong miệng trứng gà đều phảng phất có nó cha mẹ hương vị. Đúng rồi, còn có cha ngươi. Từ kiều nương vẻ mặt chờ mong mà nhìn quê nữ, phía trước câu kia mới là trọng điểm, mặt sau câu kia chính là tiện thể mang theo, nói một chút đều không đi tâm. Lư ra phú ba lượng khẩu nuốt vào trứng gà, đối tức phụ cái này cách làm tỏ vẻ kháng nghị. Cái này trứng gà tuy rằng là cho tức phụ bổ thân thể, nhưng nếu là không có hắn nhiều năm như vậy vất vả cần cù cày tấy, tức phụ cũng hoài không thượng đứa nhỏ này a, cho nên khuê nữ ăn trứng gà, cần thiết có hắn công lao. Phải biết rằng, mỗi ngày ban đêm vận động cũng là rất mệt mỏi. Lư bảo bảo mặt vô biểu tình mà đem trên bàn vỏ trứng nhặt được trong chén. Sau đó nhìn kia đối phu thê từ lúc bắt đầu mặt đỏ thai hồng tranh công lao đến sau lại tình trạng ý thiếp mà ụng, mặc sức tưởng tượng tương lai được chén canh thịt là ăn trước thịt vẫn là uống trước canh, trong lòng chạy qua một vạn thất thảo nê mã. Bất quá đừng nhìn nàng hiện tại biểu tình như vậy ghét bỏ, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ do ở cha mẹ cho rằng nàng không cơ linh, cho rằng nàng buồn khi mấy chàng đêm khuya mật lời nói, này đối bị huynh đệ cùng hương lân khinh thường. tận dụng mọi thứ giáo huấn nàng tương lai phải nhớ đến hiếu kính vợ chồng sớm vì bổn nữ nhi bắt đầu làm tính toán bọn họ lười là thật sự thèm là thật sự đối nàng kia phân ái càng là thật sự không hảo lư đại gia ngươi khuê nữ từ sườn núi thượng lăn xuống tới lư bảo bảo đang chuẩn bị đem chén mang sang đi liền nghe được ngoài phòng tiếng quát tháo lư ra đại phòng trừ bỏ một cái đang ở thư thuộc nghiệm thư trưởng tôn lư bảo kim Còn có một cái năm nay 10 tuổi khuê nữ Lư Tú Ngọc cùng 7 tuổi chưa vỡ lòng tiểu nhi tử Lư Bảo Ngân. Nông gia nữ hài sớm đương ra, Lư Tú Ngọc tuy rằng chỉ có 10 tuổi, cũng đã có thể gánh vác rất nhiều việc nhà, Lư Bảo Bảo còn không có rời giường nàng liền sớm cõng giỏ tre đi rửa hà chiền núi chỗ cắt cỏ heo đi. Bên ngoài người kêu cái kia lăn xuống trên núi, chính là đại đường tỷ không thể nghi ngờ. Lư Bảo Bảo chạy nhanh lao ra đi, lúc này ngoài phòng đã loạn thành một đống. Một cái cái hốt khái hư, chạy nửa người huyết nữ hải bị người nâng đưa tới. chương hai đồ tể ra tiểu kiều nương hai. Mấy ngày trước hạ một hồi mưa to, mấy ngày nay nhiệt độ không khí giảm xuống cũng cùng trận này mưa to có chút quan hệ. Hôm nay đã hoàn toàn tròng, Lư tú ngọc từ trước đến nay cẩn mẫn. Đúng là nhìn đến như vậy hảo thời tiết, mới sáng sớm lên đi cấp trong nhà mấy đầu phì heo cắt mấy sọt nhất tươi mới cỏ heo. Nhưng thiên tuy trong... Trước đó vài ngày bị mưa to tầm ta tới thấu bùn đất lại không có hoàn toàn làm thấu, nàng một cái không chú ý liền lòng bàn chân trượt từ trên sườn núi lăn đi xuống, cùng nàng một khối đi bãi sông biên tiểu sườn núi cắt cỏ heo tỉ mội nghe được tiếng thét trói thai quay đầu khi, Lư Tú Ngọc đã lăn đến bãi sông biên, lại là như vậy bất hạnh vừa vặn khái ở một khối góc cạnh sắc nhọn hòn đá thượng. Một đám nữ hoa hoa bị trước mắt nhìn đến một màn dọa ngây người, cũng may lúc ấy bãi sông biên có hai cái đang ở giặt quần áo phụ nhân. Một cái chạy đi tìm đại phu, một cái gần đây tìm người giúp đỡ đem lư tú ngọc khiêng trở về lư gia. lư tú ngọc mới vừa bị an trí đến trên giường đất, thôn đầu đại phu cũng bị nóng vội phụ nhân lôi kéo chạy tới lư gia. Sao chạy như vậy nhiều máu, xem nhân tâm hoảng, đại nha đầu cũng thật là không cẩn thận, các cái cỏ heo đều có thể đem chính mình hoác hoác thành như vậy. Tam phòng tức phụ lưu lan hoa đứng ở cửa nhỏ rộng nói thầm, nhìn đại phu lại là thi châm. Lại là cấp miệng vết thương dịch thuốc, có chút đau lòng hoa đi ra ngoài tiền khám bệnh. Lư Tú Ngọc phòng cũng không lớn, đại phòng tuy chiếm hai đại gian đông xương phòng ở, chính là đại phòng con cái cũng nhiều, Lư Tú Ngọc phòng là nguyên bản một gian trong phòng cách ra tới tiểu phòng đơn, nàng kia đại ca tiểu đệ chiếm phòng ở 4 phần 5 diện tích, nàng kia tiểu phòng đơn trừ bỏ một chương 2 mét lớn lên giường đất cùng một cái gỗ sam đánh, cái giường không còn có mặt khác bài trí. Hiện tại trong phòng đã đứng bốn người. đại phu lư miêu thị đại phòng tức phụ giang bạch nga cùng lư tú ngọc ruột thịt đệ đệ lư bảo ngân người khác liền cái đặt chân địa phương cũng tìm không thấy lư bảo bảo ỉ vào người tiểu tế tới rồi ngoài phòng lưu lan hoa kia vài tiếng không nhẹ không nặng nói thầm nàng nghe được rõ ràng như vậy nhiều máu cũng liền cha rết heo khi thấy được đến đại nha đầu lúc sau nói mấy câu nhưng thật ra nghe không rõ lắm Lư bảo bảo cảm thấy chính mình xuyên đến thân thể này cái gãy tử giống như bị đồng hóa, quang nghị ăn, chỉ số thông minh chỉ sợ liền móng tay cái cái lớn nhỏ đều so ra kém. Tuy rằng không có nghe toàn những lời này đó, nhưng chỉ là trước nói mấy câu xem như quan tâm sao. Như thế nào nghe đi lên quái quái. Sẽ không nói liền đem miệng cho ta nhắm lại. Lư miêu thị lỗ thai thực tiêm, lư bảo bảo đứng ở lưu lan hoa bên người đều không có nghe toàn nói. Nàng tựa hồ tất cả đều nghe rõ, lao thái thái bản một khuôn mặt, trực tiếp cho Tam Nhi tức phụ một cái con mắt hình viên đạn. Giang Bạch Nga cũng nguyên lành nghe được vài câu, nhưng nàng hiện tại tâm tư đều đặt ở khuê nư trên người, cũng vô tâm tư cùng lao Tam tức phụ xe rách, nói nữa, nương đã dân dậy quá nàng, cũng coi như là thế chính mình ra một ngụm ác khí. Nương, ta cũng là quan tâm đại nha đầu. Lưu Lan Hoa hiển nhiên không nghĩ tới như vậy thấp âm lượng cũng có thể bị nghe thấy. Bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, lúc này bị lao thái thái như vậy lạnh giọng trách cứ, trong viện những cái đó nâng đại nha đầu lại đây hương thân chỉ sợ cũng nghe thấy được nàng bà bà mắng nàng câu nói kia, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ có không tốt đồn đãi chảy ra. Lưu lan hoa căn cắn môi, lúc này cũng chỉ có thể biểu tình nan kham mà thế chính mình biện giải hai câu, trong lòng nhịn không được ủy khuất, đại phòng chịu coi trọng, nhị phòng bị thiên vị, Bọn họ tam phòng rõ ràng nhỏ nhất, ngược lại nhất không chịu cha mẹ đã thấy. Lư bảo bảo người tiểu, ngưỡng đầu, tam thẩm túi đầu khi mặt bộ biểu tình biến hóa, đều bị nàng xem ở trong mắt. Lúc này nàng cũng minh bạch phía trước chính mình cảm thấy không khỏe địa phương rốt cuộc là cái gì. Tam thẩm nếu thật sự lo lắng đại đường tỷ, liền sẽ không ở người mới vừa bị nâng trở về thời điểm oán giận nàng như vậy không cẩn thận, hiện tại hồi tưởng một chút, vừa mới chính mình không nghe rõ kia nói mấy câu. Tựa hồ là tam thẩm cảm thấy đại đường tỷ chảy như vậy nhiều máu, khả năng cứu không trở lại. Đại phu cũng chưa nói cái gì, bản thân thân thẩm thẩm lại trước cho người ta phán tử hình, này không phải không ngóng trong người hảo sao. Huyết là ngừng, liền xem lúc sau người có thể hay không tỉnh đi, ta cấp trào hai bao dược, các ngươi cấp nào mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải rót đi vào, nếu hài tử tỉnh, khiến cho người đi tìm ta. Nếu này mấy bao dược đều uống xong rồi còn vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu nói chưa nói xong, nhưng ý tứ ở đây người đều đã hiểu. Không có việc gì, đại nha đầu cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ tỉnh lại. Giang Bạch Nga nghe xong đại phu nói chân đều dọa mềm, lúc này vẫn là lư miêu thị ổn được, nàng cấp đại phu lấy tiền khám bệnh, lại cảm tạ những cái đó đem hải tử đưa lại đây hương lân Nhìn đến răng bạch nga cái này mẹ ruột ngây ngốc ở cháu gái đầu giường trực tiếp hướng nàng phía sau lưng chụp một cái tát. Còn không chạy nhanh cấp hoa ngao dược, đại nha đầu nhiều ngoan một hải tử a có thể nhẫn tâm làm người cùng lao đại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng chỉ định có thể tỉnh lại, người cái này mẹ ruột liền không thể ngóng trông hải tử điểm hào sao, thế nào cũng phải cùng lao tam gia cái kia hồ đồ chứng giống nhau, cảm thấy hải tử cứu không sống. Đúng đúng đúng. Ta phải đi cấp đại nha ngao dược. Đừng nhìn răng bạch nga ngày thường coi trọng nhi tử nhiều quá nữ nhi, này khuê nữ cũng là nương trên người rơi xuống một miếng thịt, làm sao thật sự không đau đầu. Lúc này nàng phảng phất tìm được rồi hy vọng, xách lên gói thuốc liền hướng nhà bếp chạy, trải qua lưu lan hoa bên người thời điểm, còn thật mạnh đụng phải một chút nàng bả vai, hoàn toàn không có ngày thường một khối không quen nhìn lão nhị tức phụ khi an ý lưu hảo bộ dáng. nàng còn nhớ rõ lao tam tức phụ vừa mới nói những cái đó không may mắn nói đâu nếu nàng khuê nữ có bất chắc gì kia nhất định là lao tam tức phụ chú lưu lan hoa cũng không nghĩ tới đại tẩu sẽ làm động tác như vậy nhìn cũng không tính toán thế nàng mở rộng chính nghĩa bất công bà mẫu che lại bị khuỵu tay đâm đau cánh tay nhấp miệng vùi đầu hướng bản thân trụ tây xương phòng đi đến chỉ là một hồi ngoài ý muốn từ trước đến nay hài hòa đại phòng cùng tam phòng chi gian tựa hồ xuất hiện cái hở Nhị nha, ngươi thủ ngươi đại tỷ. Lư miêu thị nhìn đứng ở cửa nhị cháu gái dặn dò nói, nàng cũng lo lắng đại cháu gái, nhưng trong nhà còn có một đống sự chờ nàng xử lý, không có khả năng canh giữ ở cháu gái đầu giường. Ai? Lúc này Lư bảo bảo cũng không dám nói cái gì khoe mẹ nói, mãi mãi tâm tình tốt thời điểm sẽ tùy cha mẹ kêu nàng ngoan bảo hoặc là bảo bảo, lúc này đều kêu nàng nhị nha, có thể thấy được mãi mãi tâm tình thập phần không xong. Này cũng không phải chơi bảo thời điểm. Lư bảo bảo đi vào phòng đi, dọn đem ghế rửa ngồi ở đầu giường đất, ngoan ngoãn đương nổi lên thịt người dám sắc nghi, ai cũng không chú ý tới, liền ở hai người giao tiếp công tác khoảng cách, trên giường tiểu cô nương từng một lát đình chỉ hô hấp. Lư Tú Ngọc chính là tại đây một khắc, đi tới thân thể này, nàng cùng trên giường nữ hải cùng tên, lại là đến từ đời sau một sợi u hồn. Lư Tú Ngọc đã hôn mê ba ngày. trong lúc người trong nhà dùng hết biện pháp rót mấy dáng dược, lư miêu thị cũng ngoan hạ tâm giết chỉ gà, dùng canh gà ngao cháo cùng uy dược dường như làm hôn mê lư tú ngọc nuốt xuống đi. hiện tại đại phu cấp cuối cùng một bộ dược cũng đã dùng hết, nhưng lư tú ngọc như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. mấy ngày này lư ra tử khí trầm trầm, bọn nhỏ cũng không dám vui cười, giang bạch nga càng là khóc khô nước mắt. bọn họ phần lớn nhận mệnh, cảm thấy lư tú ngọc vẫn chưa tỉnh lại. Liên ở Giang Bạch Nga cấp nữ nhi chuẩn bị quan tài mỏng tịch thời điểm, rồi danh liền canh dự ở Lư Tú Ngọc đầu giường Lư Bảo Bảo kinh hỉ phát hiện Lư Tú Ngọc động. Đầu tiên là ngón tay rung động, tiếp theo là mí mắt cùng khoe miệng chịu động, không đợi Lư Bảo Bảo kêu người, Lư Tú Ngọc liền chậm rãi mở mắt. Lúc này thanh tỉnh chính là cái kia từ hậu thế tới Lư Tú Ngọc, nguyên thân xác thật đã chết, Lư Tú Ngọc cũng là cơ duyên xảo hợp, cư nhiên tại đây cổ thi thể thượng chết mà sống lại. Ngay cả nàng chính mình cũng không rõ xuyên qua cơ hội là cái gì. Mấy ngày này hôn mê, chỉ là bởi vì muốn hấp thu nguyên thân lưu lại ký ức cùng tình cảm, bất quá có lẽ là bởi vì nguyên thân đại não bị thương duyên cớ, này đó ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ lư Tú Ngọc hiểu biết chính mình tình cảnh, cùng với bên người này đó thân nhân. Hiện đại lư Tú Ngọc sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình, nguyên bản có được công chức cha mẹ vì truy sinh nhi tử ném công tác, Bọn họ đem hết thể trách tội ở đại nữ nhi trên người, Lư Tú Ngọc từ lúc còn nhỏ khởi đã bị bách gánh vác rất nhiều áp lực. Lư Phụ Lư Mẫu ở ném công tác sau chi nổi lên một cái tiểu thực quán, Lư Tú Ngọc thơ hấu liền ở rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, cấp nguyên liệu nấu ăn xuyên xuyến, tiếp đón khách nhân, lấy tiền thối tiền lẻ chung vượt qua, bọn nhỏ giải trí cùng nàng không quan hệ, đệ đệ món đồ chơi càng là nàng không thể đụng vào cấm vật nếu không phải Lư Phụ Lư Mẫu còn yếu điểm mặt. Chỉ sợ Lưu Tú Ngọc liền cơ bản nhất 9 năm chế giáo dục bắt buộc đều niệm không xong. Cực khổ thơ hấu cũng không có làm Lưu Tú Ngọc căm ghét sinh hoạt. Tương phản, nàng đêm này đó cực khổ chuyển hóa vì đi tới hòn đá tảng cùng động lực. Ở sơ trung tốt nghiệp đã thất học sau, Lưu Tú Ngọc mang theo trộm tới thân phận chứng cùng bán phế phẩm tích cóc hạ tiền riêng rời đi cái kia ra, chạy tới một cái xa lạ thành thị, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. đã từng cha mẹ áp bức nàng những cái đó trải qua trở thành nàng mưu sinh bản lĩnh nàng dùng 10 năm thời gian đem một cái tiểu thực quán phát triển trở thành mười mấy gia xích tiểu thực cửa hàng nếu không phải sớm chút năm bữa đói bữa no bị thương căn bản làm nàng tuổi còn trẻ phải trị không hết bệnh nan y đi lúc này lư tú ngọc vẫn là dốc lòng nhân sinh người thắng hiện tại nàng có thể ở một thế giới khác kéo dài sinh mệnh lư tú ngọc nghĩ này có lẽ là ông trời ban ân Liên tính là vì báo đáp nguyên thân ân tình, nàng cũng sẽ hảo hảo chiếu cô nàng chết đều không bỏ xuống được người nhà. Nghĩ vậy nhi, vừa mới thanh tỉnh Lư Tú Ngọc nhịn không được nhịu như mày, nguyên thân nhị thúc nhị thẩm, tựa hồ là một cái đại phiền thoái, gây dựng sự nghiệp thời kỳ Lư Tú Ngọc cũng từng vì giải áp xem qua không ít tiểu thuyết, trong đó không ít tiểu thuyết cùng nàng tình cảnh hiện tại tương tự. Thành thật bánh bao cha mẹ, bất công gia ra nãi mãi cực phẩm hút máu thúc thúc thầm thầm. Nàng tựa hồ thành tiêu chuẩn làm ruộng văn nữ chủ. Mãi. Đại nương. Đại đương tỉ tỉnh. Lư Tú Ngọc mới vừa hồi ức một phen làm ruộng văn nữ chủ ngược cực phẩm thân thích thường quy thao tác, mang hai đã bị bên cạnh người cất cao giọng nữ thư đau, nàng theo bản nàng che lại lỗ thai, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, lớn lên bạch bạch nột nột, gương mặt còn mang theo chưa rút đi trẻ con phì. Lư Tú Ngọc nhịn không được có chút tay ngứa, như vậy phi nộn khuôn mặt nhỏ, nếu có thể đạn thượng một chút, nhất định sẽ có phim hoạt hình như vậy đủ ảng đủ ảng đủ ảng đặc hiệu. Ai cũng không biết, cái kia lớn lên cao lớn thô kịch, bị công nhân xưng là thiết nương tử Lư Tú Ngọc ngầm là cái manh vật không còn có một trái tim thiếu nữ, ở kinh tế dư giả sau mua một phòng thú đông đôi ở trong phòng, di động càng là chân vô số manh hoa manh sùng ảnh trụ, nhàn tới không có việc gì dùng đôi mắt hút thượng mấy khẩu. Nàng không biết chính mình là hoa bao lớn ý chí lực, mới khắc chế chính mình cặp kia ngao ngoe rục dịch tội ác tay. Đây là kia đối cực phẩm phu thê nữ nhi, ở nguyên thân lưu lại trong trí nhớ, cũng là quán sẽ lười biếng dùng mánh lưới tồn tại. Lưu Tú Ngọc ở kế thừa những cái đó ký ức khi đối nhị phòng tam khẩu người cũng chưa cái gì hảo cảm. Nghĩ vậy nhi, Lưu Tú Ngọc không khỏi cảm thấy đáng tiếc, như vậy đáng yêu hài tử cư nhiên bị kia đối cực phẩm sinh hạ tới. Đường tỉ ánh mắt xem lư bảo bảo đáy lòng có chút phát mau, nàng không biết một cái 10 tuổi hài tử như thế nào sẽ có như vậy thâm trầm ánh mắt, tuy rằng không quen thuộc, nhưng nàng cũng nhớ rõ trước kia đại đường tỉ cũng không phải như vậy. Các đại nhân đã bị nàng gọi thanh gọi lại đây, lư bảo bảo không kịp nghĩ lại, đã bị chạy như bay mà đến đại bá nương kéo ra, đại phòng người lại khóc lại cười, đem cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết nữ nhi, tỉ mội vây quanh ở trung gian. Hiện nhiên nơi này đã không nàng chuyện gì, Lư Bảo bảo dứt khoát mà rời đi, vừa mới kia thi nghi hoặc cũng bị quên ở sau đầu. Nương, có thể hay không cho ta đoan một chậu nước, ta tưởng sắt đem mặt. Vào đêm, Lư Tú Ngọc đối với chuẩn bị trở về phòng nghỉ tạm mâu thân đưa ra một cái tiểu thỉnh cầu. Giang Bạch Nga đúng là đau lòng nữ nhi thời điểm, tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Kỳ thật Lư Tú Ngọc muốn một chậu nước mục đích cũng không phải vì rửa mặt, mà là vì thấy rõ chính mình diện mạo. Lưu ra không có gương, không nói quan to hiển quý nhóm dùng lưu ly kính, kém cỏi nhất đồng thau kính ở nông thôn địa phương cũng là cái hiếm lạ vật, bọn họ có lẽ khe cắn môi mua nổi, nhưng một cái chỉ là dùng để chiếu mặt đồ vật, không đáng bọn họ tiêu phí như vậy đại giá. Thủy thực mau liền bưng tới, Lư tú ngọc ngừng thở, nương ánh đến nhìn về phía mặt nước. Nàng cũng không có từ nguyên thân trong trí nhớ nhìn đến quá thân thể này diện mạo, thanh tỉnh sau gặp được này một đời người nhà. đối với nguyên thân bề ngoài chờ mong lại giảm xuống rất nhiều người nhà họ lư bộ dáng kỳ thật không tính kém chính là quá mức tục tẳng lư tú ngọc từ trong lòng thích chính là cái loại này ngọt nữ diện bạo. mới vừa thanh tỉnh khi nhìn thấy lư bảo bảo liền hoàn toàn lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng lư tú ngọc trong lòng có như vậy một tia chờ mong vạn nhất nguyên thân cùng đường muội lớn lên tương tự đâu sóng nước lóng lánh mặt nước mơ hồ ảnh ngược một cái bóng dáng hơi gầy ốm một khuôn mặt Cảm đường cong lưu loát rõ ràng, đơn phượng nhãn, hốc mắt chiều sâu phảng phất là tầng thứ hai mí mắt. Người nhà họ lư tiêu chuẩn mũi cao hạ là một trường quá mức đầy đàn ngôi. Lư Tú Ngọc kéo kéo khỏe miệng, thấy hai viên không thế nào ỷ lại lẫn nhau răng cửa. kia nói ước chừng một hai mở mở khoan răng cửa phùng cùng hiện đại nàng không có sai biệt. Như vậy một khuôn mặt, Lư Tú Ngọc có thể lấy ra mấy trăm cái tật xấu. Gác hiện đại có thể bị khen một câu cao cấp mặt, siêu mẫu mặt gương mặt. Hoàn hoàn toàn toàn không phù hợp lưu tú ngọc thẩm mỹ, dựa theo thời đại này tiêu chuẩn, như vậy một trường gương mặt cũng chỉ có thể bị khen ngợi lưu loát sạch sẽ, cùng mỹ không quan hệ. Lưu tú ngọc qua loa rửa mặt, tại đây khối thân thể mẫu thân lo lắng trong tầm mắt nằm hồi trên giường, dùng chăn che đậy chính mình. Anh anh anh, nữ hoa nương nương ngủ rồi sao, nàng bị chính mình xấu ngủ không được. Xem ra nàng không có hy vọng trở thành dựa mỹ mạo chinh phục gặp nạn hoàng tử, mất trí nhớ tướng quân. Làm ruộng văn nữ chính, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có rửa mặt an cơ mệnh, như vậy cũng hảo, làm đến nơi đến trốn tránh tới đồ vật mới có thể làm nhân tâm kiên định. Nặng nghề ngủ phía trước, Lư Tú Ngọc trong đầu đã bắt đầu cấu tứ nổi lên chính mình có thể ở cái này triều đại làm giàu biện pháp, đương nhiên, nhưng cái đó muốn ngồi mát tan bắt vàng, nàng cũng sẽ không dung túng. Nguyên thân ký ức không nhất định hoàn toàn đáng tin cậy. Bất đồng thái độ nhìn đến hình ảnh chưa chắc là giống nhau, Lưu Tú Ngọc quyết định hoa một ít thời gian, hảo hảo quan sát này một đời người nhà. Chương ba đổ tể ra tiểu kiều nương ba. Sau khi tỉnh dậy Lưu Tú Ngọc khôi phục thực mau, ở miệng vết thương bắt đầu kết vậy sau liền cùng thường lui tới giống nhau bắt đầu làm việc. Nàng tuy rằng kế thừa nguyên thân ký ức, nhưng rốt cuộc không phải tự mình trải qua, rất nhiều việc đối nàng tới nói đều thập phần mới lạ, cũng may hiện đại Lưu Tú Ngọc cũng là ăn qua khổ. lại trải qua một đoạn thời gian ma hợp sau liền đem những cái đó sống làm ra dáng ra hình người trong nhà không có nhận thấy được lư tú ngọc trên người rất nhỏ biến hóa nàng làm việc khi chúc chắc cũng bị đại gia quy kết với nàng thương thế không có song khắc phục duy nhất cảm giác được quái dị chỉ sợ chỉ có lư bảo bảo một người lư gia còn không có phân ra, nhưng là bởi vì lư gia phú cùng từ kiều nương ngày xưa kỳ ba hành vi ở cái này trong nhà trừ bỏ lư lão đồ cùng lư miếu thị Thật đúng là không có người thứ ba có thể coi trọng này một phòng. Bởi vậy ở cái này trong nhà, nhị phòng chính là bị cô lập vắng vẻ tồn tại. Đương nhiên, Lư lão nhị cùng hắn tức phụ cũng không thèm để ý này đó huynh đệ chị em dâu cái nhìn. Cha mẹ là hài tử tốt nhất lao sư, bởi vì cha mẹ đối nhị phòng không mừng. Lư ra bọn tiểu bối đối Lư Bảo Bảo cũng thập phần lãnh đạo. Đặc biệt mấy năm nay Lư Bảo Bảo càng thêm cơ linh sẽ thảo nhị lão niềm vui sau. này đó đường huynh muội đối trong lòng đối nàng cũng sinh ra một ít bí ẩn ghen ghét tiểu hai tử chán ghét một người phương thức chính là bất hòa nàng chơi, bởi vậy lư tú ngọc cùng lư bảo bảo tuy rằng là tuổi nhất tiếp cận đường tỷ muội nhưng lư tú ngọc càng ái cùng so lư bảo bảo càng vì tuổi nhỏ sinh ra ở lư gia tam phòng lư tú tâm một khối chơi đùa lư bảo bảo cũng là cái ngạo khí bảo bảo vừa tới đến thế giới này khi nàng cũng từng thử qua lấy lòng trong nhà huynh đệ tỷ muội. Chính là vài lần đều lấy nhiệt mặt dán lánh mông chấm dứt, nàng dứt khoát tắt này phân tâm tư, bắt đầu tận sức với phá được trong nhà hai vị đại lao, cùng với nỗ lực cải tạo lại lười lại thèm song thân. Người trước công hiệu lộ rõ, người sau sao Lư bảo bảo ở trên giường phiên một vòng, sau đó ghé vào trên giường tứ chi mở ra, đem đầu vùi vào xóa tung mềm mại trong chăn, thật sâu ngửi một ngụn, phảng phất còn có thể nghe đến hôm qua mới vừa phơi xong chăn sau thái dương hương vị. Không nghĩ rời giường, anh anh anh, nàng hoàn toàn bị đồng hóa nha. Lư bảo bảo cảm thấy chính mình không thể lại như vậy xa đọa đi xuống, vì thế ngạnh hạ tâm, tàn nhẫn cự tuyệt đáng yêu ổi chăn dụ hoặc, từ trên giường bỏ dậy, tại thân thể rời đi ổ chăn cùng không khí tiếp xúc trong nháy mắt kia, nàng bị đông lạnh mà đánh cái giật mình, lại một lần chui trở về. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu không ngủ tiếp 15 phút. Ngày mai, ngày mai nàng nhất định có thể dậy sớm. Tiểu cô nương ở trong lòng âm thầm thể mà cùng ngủ một gian phòng lư gia phú cùng từ kiểu nương liền hoàn toàn không có loại này tâm lý gánh nặng. Hai người ngủ mà hình chữ ít, cũng không biết là làm cái dạng gì mộng đẹp, thường thường phát ra ha ha tiếng cười. Bên ngoài thiên đã hoàn toàn sáng sủa, lư bảo bảo tỉnh lại thời điểm liền nghe được ngoài phòng đại bá nương cùng tam thẩm nói chuyện với nhau thanh, ngẫu nhiên pha vài tiếng đường huynh muội nhóm thanh âm, có thể thấy được mọi người đều sớm rời khỏi giường. Đã bắt đầu rồi một ngày lao động So sánh dưới, nàng cha mẹ thật sự là quá lười Trách không được thúc bá thím đều đối bọn họ có ý kiến Ta ngửi được mùi hương Hôm nay đại cha tử cháu có phải hay không bỏ thêm khoai lang đỏ Khẳng định bỏ thêm, ta ngửi được mùi vị đều ngọt nào Ở Lư Bảo bảo miên man suy nghĩ thời điểm Bên thai nhẹ tiếng ngáy đình chỉ Nguyên bản còn ngủ thực chết hai người bị trong không khí đồ ăn mùi hương đánh thức Còn sát có chuyện lạ thương thảo nổi lên hôm nay bữa sáng thái xác Đến lúc này, nhị phòng tam khẩu người cũng nên rời giường. Hai vợ chồng già tuy rằng có chút bất công, khá vậy sẽ không làm quá phận. Nếu là bọn họ bỏ lỡ bữa sáng, cũng sẽ không có người đem cơm đoan đến trong phòng tới cấp bọn họ hưởng dụng Đôi vợ chồng này thời gian véo chính vừa lúc, khi bọn hắn thu thập xong đi ra cửa phòng thời điểm, lưu miêu thị chính bưng một nồi mạo nhiệt khí khoai lang đỏ cháo hướng nhà chính đi đến. nương ta tới giúp ngươi đi từ kiều nương ánh mắt tức khắc sáng nàng bước tiểu toái bộ chạy đến lao thái thái bên người đôi mắt không được mà hướng đào trong nồi ngó quả nhiên ở vàng nhà sắt cháo thấy được cắt thành tiểu khối khoai lang trong đất khoai lang nguyên lai đã tới rồi thu hoạch mùa lư gia lão đại thập phần có khả năng không chỉ có đem lư lao đổ tay nghề học 10 thành 10, ngay cả trong đất hoa màu cũng chăm sóc cực hảo hắn trồng ra khoai lang không chỉ có cái đầu lớn hơn nữa mùi vị cũng càng ngọt cùng cháo một khối nấu không cần thêm đường là có thể ăn đến thấm vào ruột gan vị ngọt nguyên bản từ kiều nương còn chuẩn bị ăn xong cơm sáng ngủ nướng hiện tại nàng nghĩ có phải hay không hẳn là tiếp nhận quét tức nhà bếp sống bởi vì nhà bếp nhất định còn có sáng nay từ trong đất hái về khoai lang đến lúc đó tức ra không cần nấu là có thể đường trái cây ăn kia hương vị ngon ngọt thanh thúy giống nhau trái cây còn so ra kém đâu không cần phải ngươi Lưu miêu thị nhìn mắt cái này lại lười lại thèm nhị con dâu, đối phương về điểm này tiểu tâm tư, nàng làm sao nhìn không thấu đâu, đổi làm trước kia, nàng đã sớm khai mắng. Chẳng qua hiện tại, lưu miêu thị ánh mắt lướt qua từ kiểu nương cao ngất cái bụng, xem ở lão nhị con nối roi không phòng, lão nhị tức phụ trong bụng vô cùng có khả năng là một cái đại béo tôn tử trên mặt, liền buông tha nàng đi, chờ nàng sinh xong hài tử, nhưng đừng nghĩ như vậy nhẹ nhàng. Lưu miêu thị bưng đại lẩu niêu bước chân trầm ổn mà đi vào nhà chính. Lão đại tức phụ cùng Lao tam tức phụ đang ở bên trong bày biện chén đũa. Lưu tú ngọc cùng Lưu tú tâm còn lại là ở một bên thế mâu thân phụ một chút. Nhìn đến Lao thái thái bưng cháo tiến vào, mấy người đang chuẩn bị cười nên đón đâu. Liền nhìn đến đi theo Lão thái thái phía sau tiến vào kia hai chương vô lại mặt, tươi cười đều cứng lại rồi. Lưu tú ngọc nhíu như mày, nàng đã đi vào thế giới này một đoạn nhật tử. trước mắt nhị thuốc nhị thẩm sắc thật cùng nguyên thân để lại cho nàng ký ức giống nhau, lại lười lại thèm, có sống thời điểm không thấy được bóng người, vừa đến cơm điểm xuất hiện so bất luận kẻ nào đều kịp thời. Ra Ra không cần phải nói, gánh vác phụ cận mấy cái thôn chấn phiến sát súc vật công tác, một ngày còn có một nửa thời gian muốn ở thịt đương thủ, nàng cha không chỉ có muốn ở Ra gia, gia giết heo dương thời điểm phụ một chút, còn muốn cùng tam thúc cùng nhau gánh vác trong đất đại đa số công tác. Đi vào trong nhà như vậy nhiều ngày, Lư Tú Ngọc liền không gặp cái này nhị thuốc xuống đất qua. Nghe nói cái này nhị thuốc là sinh non nhi, thân thể không tốt, nhưng Lư Tú Ngọc thật không cảm thấy một cái lớn lên cao cao đại đại nam nhân sẽ liền rút thảo sức lực đều không có, lui một vạn bước, hắn làm không được nặng nghề nông vụ, vậy không thể giúp trong nhà nữ nhân làm điểm hơi chút thoải mái sống sao. Đến nỗi nhị thẩm, Lư Tú Ngọc mày càng nhíu, đối phương còn lớn bụng, Nàng quyết định chờ nàng sinh xong Hải tử lại quan sát quan sát. Bất quá giờ phút này Lưu Tú Ngọc trong lòng đã đối nàng có một cái đại khái phán đoán, đối phương hẳn là cùng nhị thúc là một đường người. Đương nhiên, ở cổ đại phong kiến đại gia đình, nhị thúc nhị thẩm có thể có như vậy đặc thù đãi ngộ, cùng đại gia trưởng bất công là tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Lưu Tú Ngọc quyết định hảo hảo ngẫm lại, chính mình lúc sau gây dựng sự nghiệp kế hoạch, nàng nhưng không nghĩ cực cực khổ khổ một hồi. Lại là vì người khác làm không công, thế giới này cùng nàng sinh hoạt thế giới kia bất đồng, gia tộc, hiếu đạo đối người trói buộc lớn hơn nữa, muốn mang theo cha mẹ thoát ly cái này ra, cũng không phải làm một việc dễ dàng. Lư bảo bảo đi theo cha mẹ mông phía sau đi vào trong phòng, thức mau liền cảm nhận được một cổ mạc danh áp lực, nàng cúi đầu, chỉ dám dùng dư quang lặng lẽ tìm hiểu bốn phía, quả nhiên, đại đường tỉ tầm mắt chính dừng ở nàng trên người. mấy ngày nay tới giờ nàng vẫn luôn giác đại đường tỷ hành vi quái dị, cũng nơi phát ra tại đây. nàng cùng cái này đại đường tỷ thật sự không quá thủ, chỉ biết đối phương thực cần mẫn, thực hưu ái trong nhà trừ nàng bên ngoài đệ đệ muội muội. nhưng hiện tại đối phương không biết vì cái gì, luôn là đánh giá nàng, ánh mắt còn đặc biệt kỳ quái. lư bảo bảo vắt hết óc hồi tưởng vừa mới đại đường tỷ cái kia ánh mắt, nơi này đầu rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Thật giống như là đương mẹ nó cảm thấy nhi nữ không tiền đồ, hận sắc không thành thép cảm giác vô lực cùng với có chút ảo nao cảm xúc, vì cái gì sẽ như vậy tưởng, bởi vì Lư Bảo Bảo đã từng cũng dùng như vậy ánh mắt xem qua chính mình thần tượng, là một cái sự nghiệp phấn kiêm mụ mụ phấn, nàng luôn là cảm thấy chính mình tiểu đầu tưởng quá mức lười nhác, không có đem chính mình thiên phú phát huy đến mức tận cùng, hận không thể trên tay có một cây roi ở phía sau hung hăng chịu hắn công ty cùng. Đoàn đội Đương nhiên, chịu tiểu đầu tường là không có khả năng chịu, chính mình ngại con như thế nào bỏ được mắng đâu, ngại con sự nghiệp không thuận, kia nhất định là hắn bên người người vấn đề. Nhưng này liền kỳ quái, đại đường tỷ vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng đâu. Lư bảo bảo nhịn không được đánh cái dùng mình, không chế được chính mình không hề hướng đại đường tỷ chô đó phiêu. Lư tú ngọc cũng không biết chính mình ánh mắt lộ liêu đến bị một cái hài tử phát hiện, có lẽ là nàng cũng không có nghĩ tới. một cái năm sáu tuổi hài tử sẽ có như vậy nhạy bén sức quan sát. Nếu nói đúng nhị thúc nhị thẩm là thất vọng nói, đối với cái này còn tuổi nhỏ, hơn nữa hoàn hoàn toàn toàn lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng tiểu hoa nhi, kia nàng chính là vạn phần chịu mến. Chịu mến một cái như vậy đáng yêu hài tử, cư nhiên quán thượng như vậy cha mẹ, này nếu là nàng khuê nữ, nàng nhất định sẽ đem nàng dưỡng thành ngũ giảng tư mỹ, đối quốc gia, đối xã hội, đối nhân dân hữu hích tân thời đại hảo mẫu mực. Lư Bảo bảo cảm thụ không có sai Lư Tú Ngọc xem ánh mắt của nàng Chính là xem nhà mình nhãi con ánh mắt ta Ở Lư Tú Ngọc xem ra Nàng chân thật tuổi xác thật Cũng có thể cho nàng đưa mẹ Nàng không bỏ được một cái đáng yêu Tiểu cô nương bị một đôi lười mẹ cha mẹ dạy hư Vừa lúc Lư Bảo bảo tuổi tắc Còn như vậy tiểu Đúng là tam quan nắn hình thời điểm Có lẽ nàng có thể giáo hảo nàng Đem nàng hướng đường ngay thượng bẻ Từ kiều nương Mỹ tư tư mà uống cháo Chút nào không biết có người tưởng cho nàng khuê nữ lương nương. chương bốn đổ tể ra tiểu kiều nương bốn. lư ra bữa sáng thực bình thường, một nồi khoai lang đỏ cháo, hai lung tạp mặt bánh bao, hơn nữa tá cháo cùng bánh bao dưa muối. Lý triều quốc phu dân an, hơn nữa mấy năm nay mưa thuận gió hỏa, người nhà quê sinh hoạt phần lớn không tồi, tuy rằng không thể xưng là giàu có, nhưng cũng cũng đủ lắm no. lư ra nhiều thế hệ đồ tể, tuy rằng là tiện tịch, thu vào lại xa xa cao hơn quanh mình nông hộ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này đốn cơm sáng, cũng không so người bình thường ra mạnh hơn nhiều ít, nhiều lắm chính là cháo đặc sẽ chút, bánh bao càng bỏ được thêm một ít bạch diện thôi. Thấy mầm biết quê, lưu ra ở sinh hoạt thượng vẫn là thập phần tiết kiệm, lưu tú ngọc quan sát mấy ngày, trừ bỏ ở nàng bị thương thời điểm lao thái thái nhận tâm giết một con gà ngoại, mấy ngày nay trong nhà trên bàn cơm liền không có xuất hiện quá thức ăn mặn, Chỉ sợ nói ra đi không ai tin tưởng đồ tể ở nhà nhiên sẽ không có thịt ăn. Mãi, ta muốn học nấu ăn, nếu không về sau phòng bếp việc, ngài làm ta học thượng thủ đi. Ở một trận rối tinh rối mù uống cháo trong tiếng, lư tú ngọc thanh âm có vẻ thập phần đột ngột, tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Đại nha! Giang Bạch Nga sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, nàng không nghĩ tới nữ nhi sinh một hồi bệnh nặng sau cư nhiên trở nên như vậy lớn mật, dám hướng lao thái thái đưa ra yêu cầu. ở lư gia lư miêu thị chính là trừ bỏ lư lao đồ ngoại nhất có quyền lên tiếng nhân vật lư lao đồ là cái tiêu chuẩn cổ đại nam nhân kiên trì nam chủ ngoại nữ chủ nội đối với nội trạch nữ nhân tới nói lư miêu thị ngược lại so lư lao đồ cái này một nhà chi chủ cảng có uy hiếp lực nhà bếp từ trước đến nay đều là lư miêu thị địa bàn nàng phụ trách định chế người một nhà thực đơn ăn cái gì như thế nào phân phối thức ăn kia đều là lư miêu thị độc hữu quyền lợi Hiện tại Lưu Tú Ngọc chủ động đưa ra muốn đi phòng bếp hỗ trợ, nghe đi lên giống như là muốn phân quyền dường như. Người có tâm lại cẩn thận ngâm lại, có lẽ còn sẽ cảm thấy đây là Giang Bạch Nga ở sau lưng khuyến khích, bằng không vì cái gì Lưu Tú Ngọc một cái trai trai hải tử sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Một bên lưu lan hoa sắc mặt đều thay đổi, nàng cảm thấy đại tẩu quả nhiên là bề ngoài thành thật, nội bộ ẩn đắc ý, chỉ hận nàng khuê nữ năm nay mới năm tuổi. Nàng cũng nói không nên lời làm khuê nữ đi phòng bếp hỗ trợ nói. Đến nỗi tử kiều nương hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nàng ngược lại còn dùng xem ngốc tử ánh mắt xem xét mắt đại phòng chất nữ, nàng thật sự là tưởng không ra, trên đời này còn có chủ động nhận việc làm người, kia nhiều mẹ ta, còn hảo nhà bọn họ ngoan bảo thông minh, trước nay đều là trốn tránh sống đi. Nghĩ đến cùng chính mình giống nhau cơ linh xinh đẹp ngoan nữ nhi, tử kiều nương kiêu ngạo mà đỉnh đĩnh ngực, cảm giác chính mình lại có thể ăn nhiều chén cơm người tưởng trưởng uống. lư miêu thị buông chén đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn cái kia vừa bệnh nặng khỏi hẳn cháu gái lư tú ngọc không tránh không tránh biểu tình thẹn thùng lại kiên định cái này làm cho lư miêu thị không thể không xem trọng nàng liếc mắt một cái lão thái thái biết chính mình lớn lên hung dị vãng trừ bỏ cơ linh nhị cháu gái trong nhà mặt khác tôn bối đều trốn tránh nàng đi đại cháu gái bị bệnh một hồi nhưng thật ra tiến bộ không ít Cuối cùng có điểm đại tỷ bộ dáng. Hiện tại ta phía sau học, đến lúc đó làm người thượng thủ thử xem. Lưu Miêu thị khinh phiêu phiêu mà nói. Thành. Đơn giản như vậy liền thành. Giang Bạch Nga cùng Lưu Lan Hoa hai mặt nhìn nhau. Các nàng gả đến Lưu ra đều nhiều ít cái năm đầu. Phòng bếp quét tước, nhóm lửa việc nhưng thật ra thường xuyên làm. Nhưng trưởng ngôn cơ hội ít có, trừ phi lão thái thái thật sự chịu không ra không tới. mấy năm nay lão thái thái nhưng thật ra đem làm bữa sáng việc phân ra tới cấp các nàng hai chị em dâu nhưng là phòng bếp cái kia đại ngăn tủ khóa như cũ ở lão thái thái trong tay méo nấu cơm dùng nhiều ít mễ hạ nhiều ít du đều là nàng một tay không chế cảm ơn mãi ta nhất định sẽ hảo hảo học lư tú ngọc cao hứng mà ứng đến kỳ thật ở mở miệng trước nàng đã có 8 phần nắm chắc mẹ chồng nàng dâu là thiên địch nay ở cổ đại đặc biệt rõ ràng nàng nương cùng tam thẩm tuy rằng gả đến lư gia nhiều năm, vì lư gia sinh nhi dục nữ, nhưng đối lao thái thái tới nói, như cũng là người ngoài, đồng thời vẫn là một cái khả năng cùng nàng tranh đoạt đương ra quyền đối thủ cạnh tranh, lao thái thái sao có thể làm các nàng đụng vào quyền lợi trung tâm? nàng liền không giống nhau, đó là lao thái thái thân cháu gái, là lư gia hài tử, kỳ thật không cần nàng chủ động mở miệng, lại quá một hai năm. Lao thái thái cũng nên đưa ra làm nàng đi phòng bếp hỗ trợ yêu cầu, bởi vì đây là xuất giá nữ nhi chuẩn bị kỹ năng, mặc kệ tương lai nàng nhà chồng có thể hay không làm nàng đi phòng bếp làm việc, ít nhất đơn giản nấu cơm nấu ăn, nàng đều đến sẽ, bằng không, người khác nên nghi ngờ lư ra giáo hải tử bản lĩnh. Lư Tú Ngọc chỉ là đem học tập thời gian trước tiên, lao thái thái đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bữa sáng cứ như vậy ở một đám người tâm tư khác nhau chung kết thúc. Ngươi đây là tới hỗ trợ vẫn là đảm đương chuột. Cơm nước xong, trong nhà nam nhân đều đi làm việc, các nữ nhân ở trong sân rửa chén giặt quần áo, Lư miêu thị đem trong nhà việc phân phối hảo, mới vừa tiến phòng bếp chuẩn bị đem hôm nay buổi sáng mới từ trong đất thu hồi tới khoai lang cầm đi hầm, liền nhìn đến nguyên bản hẳn là ở quét tức phòng bếp nhị con dâu chính phủng một cái khoai lang gặm chính hoan. Lao thái thái trực tiếp khí cười. Tức phụ, ngươi thật quá đáng. Lưu gia phú rõ ràng chân chức mới vừa đi theo trong nhà nam nhân xuống đất, sau lưng lại lưu trở về, giờ phút này đang đứng ở Lão thái thái phía sau, ngón tay an vụng tức phụ, lòng đầy căm phẫn. Nhìn đến nhi tử thế chính mình phê bình tức phụ, lưu miêu thị trong lòng không khỏi có chút vui mừng, trong lòng hỏa khí cũng hàng không ít. Ngươi sao lại có thể chính mình một người an vụng, cũng không cho ta phân nửa cái. Phía sau câu nói kia trực tiếp làm lao thái thái gương mặt tươi cười cứng đờ. thiếu chút nữa một cái lảo đảo bị ngạch cửa vướng ngã. Quả nhiên, nàng không nên đối đứa con trai này ôm có chờ mong. Nương, ta thật không phải thèm, ngay từ đầu ta thật sự ở thực nghiêm túc quét tứ bếp, chính là ta đôi mắt này nhìn đến những cái đó khoai lang sau trong bụng hải tử liền vẫn luôn đá ta, cùng ta nói nương, ta trong bụng, mau ăn căn khoai lang đi. Từ kiều nương nuốt xuống trong miệng khoai lang, lấy lòng mà hướng về phía lao thái thái cười cười. Người cấp lao nương đánh giắm, Buổi sáng hai đại chén cháo đều uống tiến bụng, người đương chính mình là thùng cơm A, hiện tại còn kêu đói. Lão thái thái tin nàng mới có quỷ đâu, nàng nơi nào là đói, rõ ràng chính là thèm. Còn có ngươi, không phải xuống đất đi sao, như thế nào lại chạy về tới, hôm nay ngươi nếu là không thành thành thật thật xuống đất làm việc, giữa trưa cũng đừng ăn cơm, trong nhà nuôi không nổi một toa người rảnh rỗi. Lư miêu thị mắng xong con dâu, lại đối với bảo bối nhi tử khai hỏa, giang bạch nga cùng lưu lan hoa ở một bên cười trộm tuy rằng các nàng trong lòng cũng rõ ràng lao thái thái đối nhị phòng phê bình là chỉ thấy lôi đình thanh không thấy dọn mưa hạ đừng nhìn nàng hiện tại mắng hăng say đau nhất lão nhị như cũ vẫn là nàng nương ta sai rồi từ kiều nương cảm thấy bà bà hôm nay đặc biệt hùng không thích hợp khiêu chiến bà bà điểm mấu chốt chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nhận sai sau đó mắt trông mong mà nhìn trong tay nửa cái khoai lang nghĩ ăn đều ăn bà bà hẳn là sẽ làm nàng đem này nửa cái khoai lang ăn xong đi. Cho ta. Lư miêu Thị cũng sẽ không túng nàng, hung tận mà từ nàng trong tay cướp đi kia nửa cái khoai lang, sau đó chỉ vào bếp một mảnh hỗn độn, chạy nhanh đem nơi này thu thập hảo, đừng tưởng rằng lớn bụng là có thể ăn cơm trắng. Quả thật lao thái thái đối nhị phòng có ưu đãi, nhưng nàng cũng sẽ không thật sự cái gì đều không cho bọn họ làm. Nếu lao thái thái thật sự làm như vậy, Chỉ sợ lao đại lao tam gia lại thành thật cũng muốn náo sự. Ngoan bảo, này nửa cái khoai lang ngươi ăn đi. Lao thái thái lại trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, sau đó đem nửa cái khoai lang cho một bên mắt trông mong nhìn chính mình mắng nàng cha mẹ nhị cháu gái. Nàng làm như vậy cũng là có suy tính, gần nhất này khoai lang bị nhị con dâu găng quá, cho ai đều không thích hợp, thứ hai chính mình mới vừa mắng lão nhị vợ chồng, nhị cháu gái còn như vậy tiểu. Chỉ sợ trong lòng sẽ khổ sở, này nửa cái khoai lang coi như hống hải từ đi. Giang Bạch Nga cùng Lưu Lan Hoa không đi nghĩ lại lao thái thái dụng ý, trong lòng tích một bụng toan thủy, quả nhiên, mặc dù mắng lao nhị vợ chồng, lao thái thái vẫn là bất công kia toàn ra. Mới vừa đào ra khoai lang mọi người đều thích ăn, thanh thúy ngon ngọt, chính là lao thái thái chết môi chết môi, liền cái khoai lang đều không cho người ăn nhiều, nhiều lắm ngẫu nhiên lấy một cái ra tới cát làm bọn nhỏ ngọt ngào miệng hiện tại lão nhị tức phụ đã gặm nửa cái còn đem dư lại nửa cái cấp lão nhị ra hài tử đây là một chút đều không đem bọn họ đại phòng tam phòng hóa yên tâm a cảm ơn mãi lư bảo bảo vui vẻ nàng không nghĩ tới này chuyện tốt còn có thể dừng ở trên người mình lăn lăn lăn cút cho ta trong đất đi một bên nhi tử còn mắt trông mong nhìn khuê nữ trong tay kia nửa cái khoai lang lao thái thái xem mà mắt đau vầy vây tay đổi người nhìn cha mẹ ai thoáng ánh mắt lư bảo bảo bỗng nhiên cảm thấy trong miệng khoai lang càng ngọt chậm rãi gặm khoai lang đôi mắt cong thành lưỡng đạo tiểu ngược nha lư tú ngọc vây xem một màn này ánh mắt có chút ngưng trọng giang bạch nga chú ý tới nữ nhi cảm xúc biến hóa trong lòng thập phần vui mừng xem ra nữ nhi cũng biết nàng mãi mãi là cỡ nào bất công một nhân vật về sau nàng liền phải đi theo lão thái thái học nấu ăn cần phải cho bọn hắn đại phòng tranh khẩu khí a Không nghĩ tới lưu tú ngọc trong lòng tưởng căn bản không phải một chuyện. Chính cái gọi là quán tử như sắc tử, Lão Thái Thái dạy dỗ nhi tử con dâu thời điểm còn minh bạch làm cho bọn họ biết không lao mà thu hoạch là sai lầm, như thế nào đến cuối cùng trực tiếp đem khoai lang cho ngôn bảo, lại không có nói cho nàng vì cái gì cuối cùng đem khoai lang cho nàng đâu. Nếu lâu dài làm như vậy, chẳng phải là muốn đem ngôn bảo dưỡng thành cái thứ hai nhị thúc. Có thể thấy được Lão Thái Thái sẽ không giáo hài tử, Dạy dấu ngoan bảo chuyện này, vẫn là đến nàng tới. Mãi, về sau ta liền phải đi theo ngươi học nấu ăn, khác sự chỉ sợ đến làm nhị muội tăng muội học thượng thủ, nếu không hôm nay khiến cho hai cái mội mội cùng ta cùng đi cắt cỏ heo đi. lư Tú Ngọc cong giỏ che chỉ vào trong viện hai cái mội muội nói. lư Bảo bảo năm nay 6 tuổi, ở nông thôn cũng nên học giúp đại nhân làm điểm sự, tăng cô nương lư Tú Tâm tuy rằng tuổi so nhị đường tỷ nhỏ nửa tuổi. Nhưng cái đầu lại ước chừng so lư bảo bảo cao nửa cái đầu. lư gian này đó hài tử trừ bỏ lư bảo bảo tất cả đều kế thừa lư ra cao cái gen, nhìn qua so cùng tuổi hài tử đều phải cao lớn rắn chắc, bởi vậy lư tú tâm tuy rằng mới năm tuổi, cũng có thể giúp trong nhà làm điểm sống. Đối với đại nha đầu đề nghị, Giang Bạch Nga ở trong lòng yên lặng cấp khuê nữ điểm cai tán, lưu lan hoa tuy rằng không quá vui khuê nữ còn tuổi nhỏ liền phải giúp trong nhà làm việc. nhưng tưởng tượng đến nhị phòng, cái kia nha đầu lười cũng muốn một khối làm, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Thành, ngươi là đại tỷ, muốn chiếu cố một chút bọn nguội nguội lư miêu thị không làm do dự liền đáp ứng xuống dưới. lư bảo bảo mới vừa gặm xong khoai lang, còn không có nhạc bao lâu đâu, liền nghe được như vậy một cái tin dữ. Cắt cỏ heo, chính là cái kia mỗi ngày thiên không sáng lên giường cắt một lần, ăn xong cơm sáng, cơm chiều cắt muốn cắt một lần cỏ heo sao. Thiên đâu, nàng còn không phải là buổi sáng tùy tiện an ủi một chút chính mình ngày mai muốn dậy sớm sao, này không phải nàng mỗi ngày lệ thường an ủi chính mình lý do thoái thác sao, như thế nào ngày mai thật sự muốn dậy sớm đâu. Làm người hào khó, làm lười tiểu hài tử càng khó. chương năm đồ tể ra tiểu kiều nương năm, lư ra nơi tam đương khẩu thôn địa thế được trời ưu ái, ba mặt vờn quanh một tòa liên miên không ngừng tiểu dương sơn, vật tư phì nhiều. Trong thôn người chỉ cần cần lao chịu làm, mặc dù không có cày ruộng, dựa vào này tòa núi lớn cũng sẽ không đói chết. Mặt khác một mặt là một cái quan đạo, cũng cùng tam đương khẩu tên này nơi phát ra có quan hệ. Trong truyền thuyết tiểu dương chân núi cũng không có thôn xóm tồn tại, là bởi vì Lý Triều khai quốc hoàng đế tu sửa quốc lộ, mà nơi này quốc lộ luống trường, có người thấy được thương cơ, liền tại đây điều quốc lộ trung gian tu sửa mấy cái đương khẩu, chuyên làm lui tới làm buôn bán sinh ý. Sớm nhất thời điểm, tổng cộng có ba cái đương khẩu, phân biệt là nước trà đương, thực phô, sửa chữa xe ngựa thợ thủ công phô. Theo này mấy cái đương khẩu sinh ý đại hoạch thành công, càng ngày càng nhiều tiểu tiểu thương bắt đầu ở chỗ này tụ tập, dần dần, nơi này nhân khí càng ngày càng vượng, rất nhiều bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi người liền bắt đầu ở địa phương tụ cư, vì thế liền có sau lại tam đương khẩu thôn. Thẳng đến hôm nay... tam đương khẩu cửa thôn như cũng là một trường bài cửa hàng lư gia thịt đường cũng đang tới gần quan đạo vị trí ngày thường trừ bỏ chung quanh mấy cái thôn trấn người sẽ đến mua sắm ăn thịt ngoại còn có một ít làm buồn bán sẽ mua sắm thịt tươi bổ sung vật tư đây cũng là lư gia thu vào quan trọng nơi phát ra trí nhất lư gia ở thôn mặt đông trường toàn thôn nhất tươi mới có heo vị trí thì tại thôn phía tây có nước chảy lưu chảy qua địa phương Bởi vậy lư Tú Ngọc muốn mang theo hai cái mội mội xuyên qua hơn phân nửa cái thôn xóm, bọn họ đoạn lộ trình này, vừa lúc cũng muốn trải qua thôn nhất phồn hoa kia phía đương khẩu. Hiện tại người trong thôn phần lớn mới vừa ăn xong cơm sáng, nhưng dọc theo quan đạo cửa hàng tuyệt đại đa số đã chi thượng, phần lớn đều là một ít nước trà phô cùng thực phô, lư Bảo Bảo thấy được không ít chọn cái rổ trào hàng địa phương đặc sắc ăn vặt thím bà bà. Nàng nhớ rõ chính mình hai ba tuổi thời điểm đại bá nương cũng từng đã làm cái này sinh ý, đáng tiếc quan đạo cạnh tranh quá kịch liệt, rốt cuộc mỗi ngày lui tới làm buồn bán là hữu hạ, trừ phi hương vị cũng đủ xuất chúng, bằng không chung quanh thôn trấn hương lần cũng sẽ không tiêu tiền thăm, bởi vậy đại bá nương chỉ kiên trì mấy ngày, đã bị lao thái thái lấy mỗi ngày làm thức ăn bán không ra đạp hư lương thực vì từ lệnh cưỡng chế cấm. Hiện tại cửa thôn trừ bỏ mấy nhà kinh doanh nhiều năm, có ổn định khách nguyên đương khẩu, Mặt khác người bán rong tới tới lui lui, rất khó nhìn thấy một trương thục gương mặt. Lư bảo bảo tầm mắt trượt một vòng, cuối cùng dừng lại ở đường ký nước đường trải lên, nước miếng nhịn không được nuốt vài cái. Đường ra không phải tam đương khẩu thôn người, nhưng là đời đời đều ở chỗ này làm buôn bán. Nhà bọn họ ở huyện thành, mấy cái chấn trên còn có phân phô Một tay độc môn bảo tồn hoa quả tươi bí phương khiến cho bọn họ sinh ý vẫn luôn từ tổ tiên hỏa đến bây giờ. Lư bảo bảo thích nhất nhà bọn họ hoàng Đào mật thủy, hai văn tiền một chén nhỏ nước đường, bên trong sẽ có một tiểu khối đồng tiền đại hoàng Đào, hương vị cùng loại hiện đại trái cây đồ hộp, lại so với nàng trong trí nhớ đồ hộp hương vị càng thêm tự nhiên ngọt thanh. Lư Lão đổ bề ngoài hung hãn, kỳ thật rất đau trong nhà hài tử, ngẫu nhiên thịt đường tới đại khách hàng, hắn liền sẽ ở cách vách nước đường phô mua 10 văn tiền nước đường, lấy về ra cấp bọn nhỏ phân an. Đây là lưu gia bọn tiểu bối vui vẻ nhất thời điểm. Đáng tiếc trước mấy tháng thời tiết nóng bức, thịt tươi không hảo chứa đựng, bởi vậy rất ít sẽ có người đại phê lượng mua sắm heo dê thịt. lư bảo bảo cũng thật lâu không có nếm đến Mỹ rượu hoàng đảo mật thủy, phía trước không nghĩ tới cũng liền thôi, hiện tại thấy được kia đường ra nước đường tung bay bố chiêu bài, dạ dày thèm trùng giống như nháy mắt bị gợi lên tới. Muốn ăn? lư bảo bảo nuốt nuốt nước miếng, đem chủ nghĩa đánh tới nàng cha tiền riêng thượng. nàng biết nàng cha tiểu kim cố giấu ở chỗ nào, bởi vì nàng còn nhỏ, đại nhân làm việc rất ít gần nàng. trước đó không lâu nàng còn trộm bái ra tới xem nàng cha gạt nàng nương trộm ẩn giấu bao nhiêu tiền đâu, mấy chục cái tiền đồng. nàng hướng cha thảo hai văn làm như phong khẩu phí không qua phần đi. Hát xì. xa trên mặt đất lư gia phú đánh cái hát xì. mùa hè đi qua, hiện tại thiên đã bắt đầu chuyển lệnh, chẳng lẽ là cảm lạnh? lư gia phú gom lại chính mình cổ áo. Cái này mỏng áo đông giống như có chút lò gió. lư tú ngọc đồng dạng ở đánh giá kia một mảnh đường khẩu, nàng cùng một bụng thèm trùng lư bảo bảo nhưng không giống nhau. Nhân ra nhìn kia một đám cửa hàng, trong đầu lướt qua chính là một đám thương cơ. Nàng đã quan sát này phiến cửa hàng thật lâu, loại nào loại hình sinh ý tốt nhất làm. Lui tới khách hàng có cái dạng nào yêu thích, mấy ngày thời gian liền phân tích thất thất bát bát. Đổi làm hiện đại. Lưu Tú Ngọc có mấy chục loại biện pháp tại đây một mảnh chiếm cứ bộ phận thị trường, nhưng ở cái này phong kiến thời đại, thân phận của nàng cùng tuổi trung quy hạn chế nàng rất nhiều ý tưởng. Nên làm như thế nào? Nên làm cái gì? Như thế nào được đến người trong nhà duy trì? Đây là hiện giờ Lưu Tú Ngọc nhất yêu cầu lo lắng sự. Cũng may cái này triều đại đối nữ tử trói buộc cũng không có minh thanh khi như vậy khắc nghiệt. Nữ nhân làm buồn bán cũng là thái độ bình thường, đặc biệt ở tam đương khẩu này một mảnh. Nam nhân xuống đất làm việc, nữ nhân ở quan đạo phụ cận chào hàng thức ăn nước trà là tùy ý có thể thấy được một đạo phong cảnh. Còn có chút nhân ra nam đinh thiếu, nữ nhân cũng muốn xuống đất làm việc, chào hàng nhiệm vụ liền sẽ giao cho trong nhà tuổi hơi đại hải tử. Này đó đối lưu tú ngọc tới nói đều là chuyện tốt. Đại đương tỷ, chúng ta còn chưa tới địa phương sao. Này đều đi mau nửa khắc chung, chân đau nhưng thật ra việc nhỏ. Để cho Lư Bảo bảo chịu không nổi vẫn là trên vai bối cái kia giỏ che, cảm giác hai sườn bả vai ra đều mau bị mài đi. Tất cả mọi người hâm mộ nàng làn da tuyết trắng kiều nộn, kỳ thật làn da kiều nộn cũng có không như vậy Mỹ rượu địa phương, thì như càng dễ dàng bị phơi thương, cũng càng dễ dàng sinh ra sắt chạm vào thương. Theo nàng nương khẩu thuật, khi còn nhỏ nàng thường xuyên khóc nháo không thôi, chính là bởi vì làn da chịu không nổi thô giáp cô tông bố, trên người thường xuyên sưng đỏ một mảnh. Tiêu đoạn thời gian, từ kiều nương từ bỏ yêu nhất lười giác, trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian, trong tay vĩnh viên cầm nàng quần áo không ngừng xoa nắn, dùng tay kính đạo đem nguyên bản có chút gắng gượng vải dệt xoa đến mềm hóa. Hiện tại nàng hơi chút đại điểm, đối vải dệt ngoại chịu tính cũng gia tăng rồi, nhưng tự cấp nàng làm quần áo khi, từ kiều nương còn luôn là phá lệ chú ý, lư bảo bảo vài món trẻ nhỏ khi xuyên vải bông y, y đều bị nàng hóa giải cắt sau phùng ở quần áo mới khuỷu tay, nách. cổ áo cổ tay áo trở dễ dàng ma đến địa phương. Hôm nay là nàng lần đầu tiên ra tới cắt cỏ heo, từ kiểu nương nhất thời cũng không nghĩ tới sọ tre dây lưng mải mòn vai khuỵu tay khả năng, vì thế liền có nàng hiện tại chịu tội tình huống. Lư bảo bảo có chút kiểu khí, nhưng nàng tự xưng là chính mình đã từng cũng là cái người trưởng thành, như thế nào không biết xấu hổ ở hai đứa nhỏ trước mặt oán giận đâu, nàng chỉ là tưởng nhanh lên tới mục đích địa, đem trên người giỏ tre vương khoan khoái khoan khoái, Liên mau tới rồi. Lư Tú Ngọc chỉ chỉ cách đó không xa con sông, nhìn đến này duyên kinh thôn xóm nguồn nước đã nói lên mục đích địa mau tới rồi. Gần 20 phút cất trình, có một cái càng ba bốn cân trọng giỏ tre, đối bất luận cái gì một cái năm sáu tuổi hải tử tới nói đều là tương đối cố hết sức. Ở xuất phát trước, Lư Tú Ngọc đã làm tốt trên đường nghỉ ngơi vài lần chuẩn bị, nhưng một đường xuống dưới, tiểu muội muội nhóm đều không có oán giận một tiếng. cái này làm cho lư tú ngọc có chút giật mình cũng có chút cao hứng đương nhiên như vậy cảm xúc đều là nhằm vào lư bảo bảo mà nói rốt cuộc nhỏ nhất đường muội lư tú tâm tuy rằng mới năm tuổi cũng đã có cao lớn thô kệch thể trạng hình thức ban đầu một đường nhảy nhót liền cùng ra ngoài thông khí dường như một chút đều nhìn không ra mệt mỏi bộ dáng nhưng thật ra nhị đường mội nũng nịu vóc người so giống nhau hải tử còn muốn tiểu một ít nhìn qua tựa như một đoàn mềm đông Này một đường đi tới Lưu Tú Ngọc đều kinh hồn tăng đảm, sợ kia một cái giỏ che đem nàng áp nằm sấp xuống. Mệt mỏi sao? Lưu Tú Ngọc giả vờ bình tĩnh hỏi một câu, chỉ cần Lưu Bảo Bảo mở miệng nói mệt, nàng lập tức có thể dừng lại làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao đã mau đến mục đích địa, nàng có thể đi trước cắt một đợt cỏ heo, chờ nàng hoán lại đây, lại mang nàng qua đi nhận rõ có thể đường heo thức ăn chăn nuôi cỏ dại chủng loại. Có điểm mệt Bất quá tưởng tượng đến trước kia này đó việc đều là đại đường tỷ một người làm, tỷ tỷ mỗi ngày đều phải như vậy vất vả qua lại vài tranh, liền cảm thấy ta không nên oán giận. Lư Bảo bảo lời này rất lớn trình độ thượng là xuất phát từ chân tâm, nói thật, nàng là thật sự bội phục đại đường tỷ, đối phương từ 7-8 tuổi khởi liền bắt đầu giúp trong nhà cắt cỏ heo, trước kia Lư Bảo bảo không có công giỏ che đi qua một đoạn này lộ, không có thiết thực thể nghiệm, chỉ biết nàng vất vả. Lại không biết một đoạn này lộ trình đối với một cái hài tử tới nói nguyên lai like như vậy gian khổ, càng miễn bản cắt xong cỏ heo, con càng trọng sọt che hồi trình lộ. Đổi lam nàng khẳng định làm không được, chỉ sợ kiên trì cái một hai tranh nên khóc lóc cái mùi nghĩ cách trốn rất này có khổ sai sự. Nàng thật sự thực tôn trọng đại đường tỷ như vậy chịu khổ nhọc người, đương nhiên, nàng như cũ biến không thành người như vậy. Lư bảo bảo túng túng mà nghĩ... Chính mình về sau thật sự muốn giống đại đường tỷ giống nhau một ngày mấy tranh mà cắt cỏ heo sao. Nhưng nếu là không làm, nàng chẳng phải là thành cha mẹ giống nhau người, về sau nhất định sẽ tao ghét bỏ đi. Tiểu cô nương ra mặt rất mỏng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về nhà sau giống cha mẹ học mấy tay, đầu tiên đến đêm này ra mặt ma hậu một ít. lư Tú Ngọc không biết lư Bảo Bảo đã hạ quyết tâm lâm trận lùi bước, trong đầu hồi tưởng đường muội vừa mới một phen lời nói. trong lòng giống như là ngày nóng bức ăn kem cây thấu tâm sảng a như vậy đáng yêu nữ hài tử dùng sùng bái ánh mắt nhìn ngươi hỏi ngươi có mệnh hay không khẳng định ngươi trả giá cùng vất vả nhân sinh còn có cái gì hảo tiết với lư tú ngọc cảm thấy nhà mình nhãi con thật sự là quá hiểu chuyện quá ngoan trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nữ hài tử làm người hận không thể hiện tại chạy nhanh ôm một cái nàng thân thân nàng sau đó che ở nàng trước mặt Trở thành nàng kiên cố nhất cảng tranh gió Tiêu nàng không cần thừa nhận thế gian hết thẻ cực khổ Giỏ che thực trọng đi Đại tỷ giúp người bối Lư Tú Ngọc không nói hai lời giúp nàng cởi giỏ che, Ôm ở chính mình trước người Mười tuổi Lư Tú Ngọc thể trạng cũng không tốn trong thôn 12-13 tuổi thiếu niên Hai cái giỏ che đối nàng tới nói thập phần nhẹ nhàng Cái gì rèn luyện giáo dục lăn một bên đi thôi Nàng quyết định làm một cái bất công nương Đến nỗi rèn luyện giáo dục Chờ nàng tương lai sinh hài tử, làm nàng chính mình nhãi con tới thừa nhận đi. Nói, con hoa ái mà cười cười, sờ sờ ngoan bảo đầu. Lư bảo bảo đều sợ ngây người, bắt đầu suy nghĩ nổi lên chính mình vừa mới kia một phen lời nói. Nếu nói vừa rồi nàng tám phần thiệt tình khen đại tỷ, như vậy dư lại hai phân xác thật tồn tại lấy lòng cái này đại tỷ tâm tư. Nhưng nàng không nghĩ tới như vậy hiệu quả a. hiện tại đại tỷ cùng trước kia đại tỷ rõ ràng chính là hai người. Chẳng lẽ đại đường tỷ nhược điểm chính là chịu không nổi người khác ca ngợi nàng, súng bái nàng? Quả nhiên, vĩ nhân Lưu Gia Phú từng nói qua, trên đời này không ai có thể tránh thoát lời ngon tiếng ngọt uy lực, nếu có, nhất định là ngươi ngôn ngữ năng lực, biểu tình động tắc còn chưa đủ. lư bảo bảo giống hamster nhỏ chân lương giống nhau đem cái này phát hiện tồn tại chính mình trong đầu, chuẩn bị về sau có cơ hội lại thực tiễn một phen. Phía trước lộ hoạt, tỷ tỷ nắm ngươi đi. Thiểu tâm đừng quăng ngã. lư tú ngọc dắt ngoan bảo tay nhỏ, cảm thụ được kia mềm mại xúc cảm, cũng không dám nắm quá nặng, sợ niết đau nàng. Lúc này nàng bề ngoài như cũ trầm ổn, nội tâm đã sớm bắt đầu rồi thổ bát thử thét trói thai. Ta là ai? Ta ở đâu? Nhỏ nhất lư tú tâm nhìn ngày xưa cùng nàng nhất muốn tốt đại đường tỷ cong lên nhị phòng cái kia chán ghét quỷ giỏ che, còn nắm chán ghét quỷ tay đi ở đằng trước, trong lòng một ngàn vạn cái mở bức. lư tú tâm tuổi còn nhỏ rất nhiều hỉ ác đều là nguyên vu phụ mẫu thái độ bởi vì nàng nương thường xuyên ở sau lưng mắng nhị phòng người thế cho nên nàng cũng bắt đầu chán ghét cái kia xinh đẹp nhị đường tỷ ra cửa trước nàng nương không phải nói đại đường tỷ có tính thành lần này chán ghét quỷ phải chịu khổ sở sao cái gọi là đại đau khổ chính là bị sờ đầu bị giắt tay lư tú tâm ủy khuất mà bẹp bẹp miệng nàng cũng muốn ăn một chút đau khổ chương sáu đồ tể ra tiểu kiều nương sáu. Lư gia đại nha Nhi lại tới cắt cỏ heo à, này mỗi một ngày đến giờ Nhi là có thể thấy ngươi, thật là cần mẫn cô nương. Đúng vậy, phía trước không phải khái bị thương đầu sao, cũng không thấy ngươi nhiều tính dưỡng chút thời gian. Bãi sông bên cạnh có không ít phụ nhân đang ở rửa sạch quần áo đệm chăn, còn có mấy cái tiểu hoa Nhi, ở hơi thiển bãi sông thượng bơi đứng bắt cá, nhìn đến lư tú ngọc mang theo hai muội muội lại đây. Mấy cái cùng lưu ra quen biết phụ nhân đối với lưu tú ngọc hàn huyên vài câu. Đại nương, ta thương đã sớm hảo, nói nữa, ta cũng không chịu ngồi yên à, này không, trong nhà trưởng bối cùng bọn muội muội đau lòng ta, trả lại cho ta phái hai cái giúp đỡ đâu. Lưu tú ngọc cười ngâm ngâm mà đáp. Nói chuyện này đó đại nương chưa chắc có cái gì ý xấu, thật có chút lời nói truyền đến truyền đi liền dễ dàng thay đổi hương vị, tỉ như vừa mới kia hai câu lời nói. Đối phương buồn ý có thể là khen nàng cần mẫn, quan tâm nàng thương thế, khá vậy có thể bị lý giải vì lư ra tôn bối chỉ có nàng cái này cô nương có thể làm việc. Trong nhà trưởng bối cũng không đau lòng nàng, thương còn không có hảo toàn đâu, lại làm nàng tới cắt cỏ heo. Lưu Tú Ngọc trưởng thành trải qua phức tạp, nàng biết ngôn ngữ có đôi khi cũng có thể đả thương người. Vì thế nàng bốn lạng đẩy ngàn cân mà trả lời các nàng vấn đề, riêng để điểm ra bên người nàng hai cái đường mội. Ý ở nói cho đại gia chính mình thương hảo toàn, người trong nhà cùng hai cái hiểu chuyện mội mội đều săn sóc nàng, hôm nay bồi nàng một khối tới cắt cỏ heo. Lư Tú Ngọc cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, ở xa xa nhìn đến đám người thời điểm liền đem sọt trả lại cho nhị đường muội. bởi vậy lúc này tam tỉ mội nhìn qua chỉnh chỉnh tê tê, chính như nàng theo như lời như vậy, hai cái tuổi nhỏ muội mội là lại đây hỗ trợ. Ai u, vừa mới thật đúng là không chú ý. Đó là người nhị thúc cùng tam thúc ra khuê nữ đi, lớn lên cũng thật tuấn đâu. Những người đó nhưng thật ra sáng sớm liền thấy được Lư gia tam cháu gái Lư tu tâm, còn thật không thấy được đứng ở hai người phía sau Lư bảo bảo. Không phải nói Lư lão nhị gia khuê nữ số tuổi lớn hơn nữa một ít sao thấy thế nào cái đầu, đại cái kia ngược lại càng như là mội mội đâu. Tiêu kiêu tiểu tiểu, một đoàn tính trẻ con. Trong thôn gặp qua Lư bảo bảo người không nhiều lắm. bởi vì cái này lười thèm nha đầu một chút cũng không thích vận dụng trừ bỏ miệng bên ngoài bất luận cái gì một cái tứ chi khí quan hoạt động mấy năm nay ra cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thôn nhưng thật ra vẫn luôn có nàng xinh đẹp đồn đãi nhưng mặt khác chưa thấy qua người cảm thấy một cái 6 tuổi nha đầu lại có thể xinh đẹp tới trình độ nào đâu chỉ sợ đều là ngôn quá mức thật cho tới bây giờ thấy được chân nhân mới biết được câu kia cách ngôn nói đúng tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân Người nhà quê hình dung từ có chút thiếu thốn, bọn họ có thể nghĩ đến tối cao khen thưởng chính là huyện kế bên đưa tử miếu quan âm nương nương dưới tỏa hai vị đồng tử, môi hồng răng trắng, một đoàn phúc khí, này lư ra nhị cháu gái lớn lên so với kia đồng tử còn làm cho người ta thích. Hơn nữa kia nha đầu nhìn qua tính cách cũng thập phân hảo, hồng nhuận môi hướng về phía trước con cong, vẫn luôn đều ngậm cười đâu, người tâm đều làm nàng cười mềm mại. Không nghĩ tới lư gia kia hai người ngại quỷ ghét ngoạn ý nhi còn có thể sinh ra như vậy một cái tập thiên địa chi linh khí hài tử, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xấu trúc gia hà măng? Như vậy ngoan ngoán loa hoa như thế nào cố tình dấn thân vào từ kiều nương cái kia mụ lười trong bụng? Hơn nữa này khuê nữ vừa thấy chính là cần mẫn, con tuổi nhỏ liền cũng như vậy đại giỏ che bồi chịu quá thương vừa mới khỏi hẳn đường tỷ tới cắt cỏ heo. Chỉ bằng vào điểm này liền biết đứa nhỏ này cùng nàng kia đối cha mẹ không giống nhau. Trong lúc nhất thời, các nàng đối lư bảo bảo ấn tượng rất tốt. lư ra tỉ mội rốt cuộc có nhiệm vụ trong người, những cái đó phụ nhân cũng không hảo lạp tỉ mội mấy cái nói quá nói nhiều, chỉ là hàn huyên vài câu liền cho đi. Ở tam tỉ mội rời đi bãi sông đi xa hơn một ít hà sân núi sau, đường ra tú tải nương tử bưng một đại thùng quần áo đi tới bờ sông, phía sau còn đi theo một cái thanh tú nam đồng. Đường ra ở tam đương khẩu thôn kia cũng là nói được thượng danh hào nhân vật. Ở tông tộc ý thức nồng hậu cổ đại, đặc biệt là ở nông thôn địa phương, nhân khẩu càng thịnh vượng liền ý nghĩa bọn họ ở địa phương lời nói quyền càng cao. So với những cái đó động một chút sinh sáu bảy cái hài tử nhân ra, lư ra con nối dõi cũng không tính nhiều, lư lao đồ này đại sinh ba cái nhi tử, đã là khó được sinh sản nhiều. Chính là bởi vì lư ra bất luận nam nữ các cao to. Hơn nữa người trong thôn nhiều nuôi dưỡng súc vật, còn phải dựa vào lưu gia đồ tể, bởi vậy tuyệt đại đa số nhân gia cũng không dám đắc tội lưu gia người. Đường gia ở trong thôn là cái ngoại lệ, đường gia tổ tiên hơn 100 năm trước chuyển nhà tới rồi tam đương khẩu thôn, cưới địa phương nữ nhân miễn cưỡng dung nhập thôn, nhưng là nhiều năm như vậy, đường gia thế thế đại đại đều là một mạch đơn truyền ở trong thôn trừ bỏ quan hệ thông gia, lại vô mặt khác thân hiếu, bởi vậy bị không ít khi dễ. thằng đến này một thế hệ đường ra đương ra người khảo chúng tu tài, lúc này mới cất cao đường ra ở trong thôn địa vị, lập tức làm đường ra thành trong thôn số ít mấy nhà không thể trêu trọc nhân gia trí nhất. Nói đến cũng là kỳ quái, tam đường khẩu thôn có hảo sơn hảo thủy, dựa vào phì nhiêu thổ địa, tài nguyên phong phú dãy núi cùng với kia một cái lâm thôn quan đạo từng nhà đều quá dư giả sinh hoạt, nhưng như vậy hảo sơn hảo thủy lại không có bồi dưỡng ra mấy cái sẽ niệm thư nhân vật. Từ Lý Triều khai quốc khởi, gần trăm năm tới toàn bộ thôn xóm chỉ ra quá một cái cử nhân, khảo trung tú tài cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tới rồi này một thế hệ, tam đương khẩu thôn tổng cộng cũng liền ra hai vị tú tài, trong đó một vị chính là đường ra đường ra người đường mậu tài. Đường mậu tài thi đậu tú tài thời điểm mới 24 tuổi, này đối với người đọc sách tới nói, còn chính trực trắng nhiên, trong thôn tất cả mọi người chờ mong hắn khảo một cái cử nhân ra tới. Đến lúc đó mưu cái một quan nửa trước, hảo trở thành người trong thôn chỗ dựa. Nhưng trời có mưa gió thất thường, đường ngộ tài 30 tuổi năm ấy đi phủ thành tham gia thi hương, ai biết nửa đường kinh ngạc mã, hắn từ trong xe ngựa té xuống, té bị thương sương sườn, cuối cùng mệnh là bảo vệ, lại cũng để lại di chứng, từ đây trở nên bệnh tật ống yếu, căn bản gánh nặng không được mấy ngày liền khoa khảo áp lực. Đường ngộ tài khoa cử chi lộ xem như đoạn tuyệt. Đường ra vì cung ra hắn cái này người đọc sách cơ hồ hao hết của cải, hơn nữa hắn bị thương đáy, hàng năm rửa thuốc bổ dưỡng, tiêu phí xa xỉ, vì thế đường mẫu tài trở về ở nông thôn quê quán, ở tam đương khẩu thôn tổ chức một gian tư thục dựa vào quà nhập học miễn cưỡng duy trì sinh kế. Người trong thôn đều kính trọng vị này người đọc sách, hơn nữa trong thôn không ít hài tử đều ở đường ra tư thục niệm thư, ở tam đương khẩu thôn, ai không cho đường ra người vài phần bạc diện. Lúc này lại đây phụ nhân chính là đường mẫu tài tức phụ, đi theo kia phụ nhân bên người còn lại là hai người con trai độc nhất đường định nguyên. Tiểu tú tài công lại tới bồi người nương giặt đồ lạc. Thật là cái hiếu thuận hải tử. Một đám phụ nhân có tân treo gẻo mục tiêu. Nghe nhà ta đại ngưu nói tiểu tú tài công tuổi còn trẻ đã có thể thuần thục ngâm Nga tam tự kinh, bách gia tính, không giống nhà ta kia đầu đổ con lửa, hiện tại chỉ biết viết tên của mình, chiếu ta nói à. Tiểu tú tài công kế thừa đường tú tài thông tuệ, tương lai bảo đảm có thể khảo cái công danh trở về. Trong thôn ai không biết đường gia vị này tiểu thân đồng, nghe nói đường gia đứa nhỏ này 8 tháng thời điểm liền sẽ nói chuyện. 2 tuổi liền bắt đầu đi theo đường tú tài đọc sách viết chữ, 4 tuổi đi theo một đám đại hài tử ở thư thục nhiệm thư. Hiện tại tuy rằng mới 18 tuổi, đang nói hành cử chỉ đã có đường tú tài khí độ, đối nhân xử thế không thua 15-16 tuổi thiếu niên. mọi người đều nói đường ra cái này tiểu ca nhi có thể thế hắn cha thực hiện cử nhân ngộng từ thím ngươi đừng nói như vậy nhà ta nguyên ca nhi chỉ là vỡ lòng thời gian sớm lại nhiều hai phân chăm chỉ khắc khổ thôi nhà ngươi đại ngưu đồng dạng thông tuệ nhà ta tướng công thường nói đại ngưu chỉ là tính cách hoạt bát định không dưới tâm tới học tập bằng không hắn thành tích chưa chắc sẽ ở nguyên ca nhi dưới tú tài tức phụ lớn lên văn văn ngược, ngược nàng thanh âm cùng nàng diện mạo cùng loại thập phần thế khí Bất quá nàng lời nói thực sự dễ nghe, làm vị kia vừa mới còn làm thấp đi chính mình nhi tử phụ nhân nhạc không khép miệng được. Ai nguyện ý thừa nhận chính mình nhi tử buồn đâu, tú tài nương tử nói rất đúng, con trai của nàng chính là không chứng tâm, ngại không giới tính tình học tập, bằng không bảo đảm không thể so tú tài ra hải tử kém. Đối mặt một đám thím bà bà khen, đường định nguyên thập phần bình tĩnh, ở giúp đỡ mẫu thân đem buồn gỗ đoan đến bờ sông sau liền buông chính mình mang theo tiểu chiếc ghế. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, lẳng lặng nhìn lên. Thanh tuấn tú khí nam đồng học đại nhân bộ dáng thẳng thàn bối, một tay cầm thư, một tay bối ở sau người, ánh mắt chuyên chú mà xem thư thượng nội dung, thường thường gật đầu hoàng não, hình như có sở cảm, nhìn qua ngoan ngoán hiểu chuyện, cùng trong thôn đám kia quang biết lên núi trào điểu, hạ hà vớt cá nhãi danh nhóm giống như là hai cái giống loài. Nhân ra đây là dưỡng hải tử, bọn họ đó là dưỡng con khỉ. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Tiểu tú tài công thật khắc khổ, đến chỗ nào đều không quên phủng quyển sách xem. Ta đảo cảm thấy tiểu tú tài công hiếu thuận, rõ ràng thời thời khắc khắc đều nghĩ đọc sách, lại còn không quên bồi hắn nương tới bãi sông biên giặt đồ chúng ta ai có như vậy phúc khí. Nhìn đường ra hải tử diễn xuất, một bên các nữ nhân hâm mộ hỏng rồi. Tú tài nương tử, ngươi nhưng thật ra giáo giáo chúng ta, như vậy hải tử là như thế nào dưỡng ra tới. Chính là A, nay đến cầu nhiều ít thần, bái nhiều ít Phật mới có thể làm như vậy hài tử đầu thai đến ta trong bụng A. Một đám nữ nhân dịu dít, đổi làm những người khác, chỉ sợ lúc này cũng niệm không tiến thư, nhưng cố tình đường định nguyên là cái dị loại, đừng nhìn hắn lúc này bề ngoài vân đạm phong khinh, thực tế trong lòng đã sớm đã bởi vì này đó khen ám sẵn thấu. Không ai biết đường gia vị này tiểu thần đồng có một cái cổ quái, đó chính là đặc biệt thích người khác khen hắn. Vì cái này độc đáo đam mê, đường định nguyên còn thường xuyên làm một ít việc khiến cho đại gia đối hắn táng dương. Nếu Lư Tú Ngọc cùng Lư Bảo Bảo biết hắn tâm lý hoạt động, khẳng định biết hắn hiện tại hành vi kêu như vậy, đó chính là trang, tất, dưới tử ngữ đã bị hài hòa. Tú Tài nương tử đương nhiên không thể đồng ý sở hữu khen, chỉ có thể nghĩ mọi cách hồi tán những người này hài tử, hai bên khách khách khí khí, không khí sung sướng hữu hảo. Tiểu Tú Tài công lớn lên cũng hảo. trước kia ta còn cảm thấy tiểu tú tài công là chúng ta trong thôn lớn lên nhất tuấn hải tử thẳng đến hôm nay ta thấy lư gia kia nha đầu tấm tác chính là đầu thai đầu mệnh. bình luận đường gia vị này tiểu thần đồng thời điểm có phụ nhân nghĩ tới vừa mới trải qua lưu gia nữ hải hải nam ba lại không xem mặt lưu gia kia khuê nữ xác thật trổ mã hảo nhưng chiếu ta nói a nam nữ diện mạo liền không có có thể so tính các có các hảo Nữ hài bộ dạng nếu là lớn lên ở nam đoa trên người, chưa chắc đẹp. Có cơ linh phụ nhân cười hòa giải, tuy rằng kia phụ nhân nói chính là lời nói thật, mà khi Tú Tài nương tử mặt, nói như vậy liền có vẻ không thỏa đáng, tuy rằng nhân ra chưa chắc sẽ để ý điểm này việc nhỏ. Tú Tài nương tử cười cười, sắc thật cũng không đem cái này tiểu nhạc đệm đặt ở trong lòng. Nhưng thật ra đường định nguyên trong lòng có chút khó chịu, Tam đương khẩu sao lại có thể xuất hiện so với hắn càng xinh đẹp nhãi con đâu. Chương bảy đồ tể ra tiểu Kiều nương bảy. Đây là long ngân thảo, dài hơn với xuân hạ thu tam quý, lá cây lớn lên ở trường hành thượng, hình dạng cùng loại trường đá cuội, lá cây đỉnh tiệm tiêm, diệp duyên có cùng loại cơ dấu răng. Đây là cự khuẩn thảo, nhà chúng ta heo yêu nhất tan này ngoạn ý, loại này thảo nơi nơi đều có, hơn nữa lớn lên thực mau, trên cơ bản cắt một vụ lại một vụ. Tìm lên cũng phương tiện. Cái này là sa tiên thảo, loại này thảo cũng liền trong khoảng thời gian này mới có. Ngày thường trong thôn có ai đi tả ho khan cũng sẽ thải chút loại này thảo tới ăn, đem nó nghiền nát còn có thể đắp ở trường nhọt độc địa phương, hiệu quả cũng là thực tốt. lư Tú Ngọc cấp hai cái mội mội giới thiệu cỏ heo chủ loại, vì phòng ngừa các nàng cắt sai, đem heo không thể ăn cỏ khô bỏ vào giỏ che, còn riêng cắt vài cọng phân biệt giao cho các nàng trong tay. Làm các nàng y dạng họa hồ lô chiếu cái kia tiêu chuẩn tìm cỏ khô. Bãi sông bên cạnh cỏ dại mọc thành cụm, rất nhiều thủy sinh cỏ tranh lớn lên so người còn cao. Hơn nữa rất nhiều cỏ dại cùng long gan thảo giống nhau, diệp duyên giống nhau giang cưa. Mặc dù có quần áo cách trở địa phương cũng có thể cảm nhận được thứ đau. Càng miễn bản thủ đoạn mắt cá chân linh tinh lỏa lộ bộ vị. Lư bảo bảo dùng tay chống đỡ mặt, sợ một ít so người còn cao cỏ tranh hoa thương chính mình mặt. đi đường thời điểm cũng phá lệ cẩn thận né tránh những cái đó diệp duyên sắc bén cỏ dại so sánh với dưới lư tú ngọc cùng lư tú tâm liền tự tại nhiều hai người tựa hồ một chút đều không e ngại những cái đó lá cây răng cưa trực tiếp dùng tay đem trước mặt cỏ tranh lây khai ở cỏ dại tùng đấu đá lung tung bởi vì hai người ở phía trước mở đường lư bảo bảo tình cảnh lập tức hảo rất nhiều tuy rằng mặc dù như vậy nàng vẫn là cảm thấy trên người vài chỗ nóng rất đau Tựa hồ là bị hoa bị thương. Các ngươi liền ở chỗ này cắt cỏ heo đi, đừng hướng trên núi đi, cũng đừng đi trong sông chơi thủy. lư Tú Ngọc đem hai cái muội muội đưa tới một mảnh cỏ heo un um tùn địa phương, nơi này thảo phần lớn đều là heo thích ăn, đồng thời cũng chưa từng có cao cỏ tranh, làm nàng có thể rõ ràng quan sát đến hai cái mội mội hướng đi. Hảo! lư Bảo bảo cùng tiểu đường muội chăm miệng một lời mà đồng ý, sau đó buông giỏ che cầm lưỡi hái khắp nơi tìm kiếm cùng trong tay hàng mẫu đối thượng cỏ dại. Bởi vì mới vừa thượng thủ duyên cớ, hai người động tác rất chậm, cơ hồ mỗi cắt một gốc cây thảo, đều đến trước hoa non nửa chén trà nhỏ thời gian cùng trong tay đối chiếu vật tương đối. Lư Tú Ngọc cũng tạm thời không có làm việc, ở một bên lặng lẽ quan sát hai cái đường mội động tác, ở các nàng cắt sai cỏ heo khi kịp thời chỉ ra chỗ sai. Chỉ là một kiện đơn giản công tác, lại cũng có thể nhìn ra hai cái đường mội tính cách. ngoan bảo cắt một miếng đất liền hướng bên cạnh dịch một dịch mang theo tiểu đấu lạp ngồi xổm trên mặt đất làm việc bộ dáng giống như là một gốc cây đang ở chuyển nhà tiểu du nấm cũng như là một cái tiểu ốc sen làm việc chậm gì gì lại không nhận người phiền chỉ cảm thấy đáng yêu lư tú ngọc chú ý tới ngoan bảo tốc độ tuy rằng chậm nhưng làm việc thập phần cẩn thận nàng quan sát thời gian lâu như vậy liền không gặp nàng hướng giỏ che phóng một cây sai lầm cỏ heo càng đến phía sau nàng tham khảo đối chiếu vật số lần căng ít hiển nhiên đã nhớ kỹ vài loại cỏ heo bộ dáng có thể thấy được ngoan bảo là cái thông minh cơ linh hải tử tiểu cô nương tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt quay đầu lại ngưỡng đầu hướng nàng mỉm cười ngọt ngào cười thái thái quá đáng yêu trên thế giới như thế nào sẽ có tiểu lò ly loại này làm người hạnh phúc đến thét chói hai giống loài đương nhiên đồng dạng là lọ ly có chút lò ly đã kêu người sốt ruột lư tú tâm ngay từ đầu động tắc cũng rất chậm nàng tựa hồ cũng ở học ngoan bảo đối chiếu vừa mới nàng cho các nàng cỏ heo tìm kiếm mục tiêu nhưng mặc dù ở thực nghiêm túc đối lập nàng như cũ hướng giỏ che ném rất nhiều sai lầm cỏ heo liêu có vài loại vẫn là nàng riêng nhắc nhở quá heo một khi ăn liền dễ dàng đi tả chủng loại cũng không biết này tiểu nha đầu từ đâu ra tự tin tựa hồ cảm thấy chính mình đã nhớ chín cỏ heo bộ dáng cầm lưới hai ở đảng kia đại khai đại hợp mà múa may không trong chốc lát giỏ tre đã chứa đầy hơn phân nửa nhận thấy được đại đường tỷ đang xem các nàng tiểu cô nương còn kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực vẻ mặt tự đắc bộ dáng xem mà lư tú ngọc nhịn không được dùng tay vỗ trán lư tú ngọc chỉ có thể đi đến bên người nàng đem kia nửa sọt cỏ dại tất cả đều ngã trên mặt đất lấy ra trong đó số lượng không nhiều lắm chính xác cỏ heo một lần nữa dạy nàng một lần lặp lại nhiều lần Lưu Tú tâm cuối cùng nhớ kỹ kia vài loại cỏ heo chính xác bộ dáng. Ta liền ở nơi đó, các ngươi không chuẩn chạy loạn, chờ cắt xong cỏ heo, ta cho các ngươi đảo cỏ lau can ăn. Lưu Tú ngọc xem hai cái muội mội đã dần dần thượng thủ, chỉ chỉ cách đó không xa tới gần Tiểu Dương Sơn chờ phương hướng, đối với hai cái mội mội dặn dò nói. Cỏ lau can. Lư Bảo bảo thật đúng là không biết đây là thứ gì, đi vào thế giới này lâu như vậy, nàng tựa hồ cũng không nghe nói qua. Đại đường tỷ, ta ngoan, đến lúc đó ngươi cho ta đào một cây đại. Lư Tú Ngọc Kiến thức hiển nhiên so lư bảo bảo cái này đường tỷ càng nhiều, nàng biết cỏ lau căn là cái gì, cũng hưởng qua cỏ lau căn hương vị. Kỳ thật cỏ lau căn ở nông thôn thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, thứ đồ kia ở hà đường một đào một tảng lớn, bởi vì không đỉnh no duyên cớ, ngày thường cũng liền trong thôn một ít hải tử sẽ đào ăn. Lư Tú Ngọc hàng năm ở hà Sơn núi thượng cắt cỏ heo, Ngẫu nhiên cũng sẽ đào một hai căn cỏ lau căn ngọt ngào miệng, trước kia Lư Tú Ngọc cùng Lư Tú Tâm cái này đường nội hảo, tự nhiên không quên cho nàng mang một phần. Lư ra ba cái nam đinh, nhỏ nhất Lư Bảo Thiết năm nay ba tuổi, còn không đến mãn thôn chạy loạn tuổi tác, hơi đại chút Lư Bảo Kim cùng Lư Bảo Ngân một cái mười tuổi, một cái bảy tuổi. Lư Bảo Kim hiện tại ở thư thuộc niệm thư, không có như vậy nhiều chơi đùa thời gian, mà Lư Bảo Ngân còn không có vỡ lòng. Ban ngày trên cơ bản liền cùng một đám cùng tuổi hài tử ở trong thôn hạt thoán. Cơ hồ mỗi ngày trở về, Lư Bảo Ngân đều sẽ hướng trong nhà mang một ít chiến quả, ngẫu nhiên là cỏ lau can, có đôi khi cũng sẽ là chân núi tìm được giá quả, tốt nhất thời điểm, hắn từng mang về nhà nửa chỉ nướng chim sẻ. Mấy thứ này Lư Tú Ngọc cái này thân tỷ tỷ khẳng định có phân, Lư Tú Tâm cái này cùng đại phòng giáo hảo tam phòng hài tử ngẫu nhiên cũng có thể dính điểm quang. Ở hai phòng trên dưới cùng chung kẻ địch hạ, Lư Bảo bảo cái này nhị phòng hài tử khẳng định là dính không đến quang. Vì thế liền có Lư Bảo bảo hiện tại nghi hoặc, cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là ăn cái lạc thú, đáng tiếc hiện tại thiên truyền lệnh, bằng không ta còn có thể cho các ngươi tìm một ít trái táo ăn, mùa hè thời điểm, chân núi trái táo từng mảnh từng mảnh, không cần phí cái gì tầm tư tầm tư là có thể trích đến một tiểu sọ, trái táo chua chua ngọt ngọt nhiều. kia có thể so cỏ lau căn ăn ngon nhiều. Hiện đại lư Tú Ngọc cũng là ở nông thôn lớn lên, hơn nữa nguyên thân để lại cho nàng ký ức, đối với núi lớn thực vật càng thêm quen thuộc. Chứ bỏ trái táo, trên núi còn có rất nhiều ăn ngon dã trái cây, tỉ như cây táo chua loại này dã quả trực tiếp ăn quá toan, nhưng là có thể dùng để làm cây táo chua bánh, toan sảng khai vị, dùng để đỡ thèm không thể tốt hơn, còn có dã chuối dã quả táo, hoa. lư bảo bảo vì đường tỉ miêu tả kinh ngạc cảm thán trong lòng nước miếng xôn xao mà chảy một bụng nàng thế nàng thật sự không thèm nhất định là thế giới này cha mẹ quá thèm cái này gen di truyền cho thân thể này thế cho nên ảnh hưởng nàng tính cách không sai nàng thật sự một chút cũng không thèm xôn xao xôn xao xôn xao trong lòng chảy xuôi nước miếng lại một chút cũng không thấy thiếu này phúc sàm dạng xem lư tú ngọc trong lòng bật cười càng thêm cảm thấy cái này tiểu đường muội không chỉ có lớn lên hảo còn một chút đều không dáng vẻ cái cỡm ngay thẳng đáng yêu lư tú ngọc lại dặn dò hai người vài câu sau đó cầm chính mình dò che hướng chân núi chỗ đi đến năm nay đường tỷ hái được thật nhiều trái táo đâu thời tiết nhiệt thời điểm cơ hổ mỗi ngày đều có thể trích hồi một chén lớn đường tỷ phân ta thật nhiều ngươi một viên đều không có nhìn đến đường tỷ đi xa lư tú tâm tiến đến lư bảo bảo bên người Vẻ mặt đắc ý mà nói, ai nói tiểu hài tử liền không có tâm cơ, lư tú tâm thoạt nhìn buồn buồn, tâm tư một chút đều không ít, xem ra nàng cũng nhận thấy được đại đường tỷ đối nhị phòng, cái này chán ghét quỷ thái độ có điều biến hóa. Không có việc gì, giá quả mỗi năm đều có, sang năm đại đường tỷ nhất định cũng sẽ phân cho ta. lư bảo bảo mới không thèm để ý đâu, nàng không biết đại đường tỷ vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng là dựa theo hiện tại cái này xu thế. Sang năm đại đường tỷ tìm được dã trái cây nhất định sẽ con nàng kia một phần. Hơn nữa chỉ cần nàng cũng đủ nỗ lực vướt mông ngựa, sang năm chính mình kia một phần khẳng định so tiểu đường ngộ nhiều. Sinh khí. Lư tú tâm gương mặt cổ thành cá nóc, giờ phút này ở trong mắt nàng, nhị đường tỷ chán ghét trình độ đã lại lần nữa thăng cấp. Đáng tiếc tiểu cô nương ăn không văn hóa mệt, phàm là nàng niệm quá mấy quyển giã sử tạp đàm nên biết hiện tại nhị đường tỷ là thứ gì. Này sống thoát thoát chính là một cái tiểu hồ ly tinh a đem nàng gâu yếm đại đường tỉ từ bên người nàng cướp đi. Tiểu nha đầu cấp thẳng gái đầu, chu chu môi, lại không biết nên như thế nào phản bác Lư Bảo Bảo nói, mắt nhìn liền phải khóc, Lư Bảo Bảo cũng không nghĩ tới nha đầu này như vậy không trải qua đầu a Cũng may Lư Tú Tâm cũng là cái có chi khí tiểu nha đầu, không muốn ở địch nhân trước mặt rơi lệ, cuối cùng đột nhiên hít hít cái mũi, đem nước mắt nghẹn hồi trong bụng đi. vì tỏ vẻ chính mình không mừng tiểu nha đầu cong giỏ tre đằng đằng đằng chạy tới khoảng cách lư bảo bảo có một khoảng cách địa phương bối quá thân dùng ngông nhắm ngay nàng ước chừng một nén nhang thời gian lư tú ngọc cong giỏ tre đã trở lại nguyên bản trống rỗng giỏ tre đã trang tràn đầy không sai biệt lắm nên về nhà các ngươi chờ ta một lát ta cho các ngươi đào mấy cây cỏ lau căn. lư tú ngọc buông giỏ tre nhìn đến hai cái đường muội sọt cũng đã trang hơn phân nửa cỏ heo Biết lúc này đây nhiệm vụ lượng đã vậy là đủ rồi, nàng yên tâm mà cười cười, sau đó cuốn lên ống quần, khởi dây đi đến hơi thiển bãi sông, dùng chính mình mang tiểu cái quốc đào nổi lên cỏ lau can. lư bảo bảo nhìn đại đường tỉ buông cái kia giỏ che có chút nghi hoặc mà nhữ như mày. Nàng nếu là không nhìn lầm nói, đại đường tỉ giỏ che trừ bỏ nàng kêu các nàng phân biệt vài loại heo đồ ăn ngoại, còn có vài loại không biết tên thực vật. Có một đống thon dài thực vật xanh. Có chút giống hành, còn có mấy cái mang theo bùn đất, tròn xoe tròn xoe cầu chẳng vợ, có chút giống hành cây, lại có chút giống củ tỏi. Còn có rất nhiều lưu bảo bảo căn bản nhận không ra. Này đó hẳn là đều là gia vị lưu đi. Lưu bảo bảo lần đầu tiên biết nguyên lai thế giới này cũng có mấy thứ này tồn tại. Ở lư ra trong phòng bếp, gia vị không có gì để khen. Lưu bảo bảo đi theo láo thái thái bên người cỏ ăn cỏ uống như vậy nhiều năm, cũng chỉ nhìn thấy quá đường, muối. Toàn nước canh cùng với một loại cùng loại nước tương nâu thấm chất lỏng. Ở hôm nay trước kia, nàng còn tưởng rằng hành gừng tỏi loại này gia vị ở thế giới này không tồn tại đâu. Nhưng vấn đề tới, đại đường tỷ vì cái gì sẽ riêng đảo mấy thứ này trở về, nàng biết mấy thứ này tác dụng sao? Hoa! Đại đường tỷ, ta muốn kia can. Lư tú tâm tiếng kinh hô đánh gãy lư bảo bảo tự hỏi. Lúc này lư tú ngọc đã mang theo mấy cây cỏ lau căn lên bờ. Từ từ, ta trước dùng nước sông giúp các ngươi tẩy tẩy mặt trên bùn. Nhìn bọn muội muội cao hứng bộ dáng, Lư Tú Ngọc cũng thập phần vui vẻ, đều không kịp lau khô trên chân nước bùn, liền cong lưng, cẩn thận rửa sạch nổi lên trong tay kia mấy cây cỏ lau căn. Thượng du nước sông thập phần thanh triệt, trong thôn đa số nhân già trong nhà không có giếng nước, đều tại đây dòng sông múc nước uống, cũng không cần lo lắng không đủ vệ sinh. Lư Tú Ngọc chọn cỏ lau căn đều là nhất tươi mới. tẩy xong sau bạch bạch một cây, thủy nộn nộn, nhìn liền ăn ngon. Cấp! Lư Tú Ngọc phân biệt đưa cho hai cái muội mội một cây cỏ lau căn, sau đó đem dư lại mấy cây phong tới sọn. Này đó là cho trong nhà mặt khác các đệ đệ muội muội còn có tổ phụ mẫu cùng cha mẹ một phần, cỏ lau căn cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đại nhân chưa chắc sẽ thích, nhưng đây cũng là chính mình một phần tâm ý. Giang giác! Lư Bảo bảo thử mà cắn một ngụm, Sau đó đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng. Cỏ lau căn hương vị kỳ thật cũng không xuất chúng, không thế nào ngọn, còn có một cổ nhàn nhạt thảo sắc vị, nhưng là nó vị thập phần kỳ lạ, nộn một ít đại cỏ lau căn thậm chí so cây nghĩa càng giòn, nước sốt càng đủ. Lư bảo bảo có chút nghiện rồi, như vậy thú vị tiểu ăn vặt, nàng như thế nào cho tới bây giờ mới phát hiện đâu. Bất quá mặc dù thực thích, ở ăn nửa căn sau, Lư bảo bảo vẫn là lựa chọn ím miệng. Dư lại kia nửa căn nàng quyết định mang về nhà, cùng cha mẹ chia sẻ. Như thế nào không ăn, là không thích sao? Lư Tú Ngọc có chút kỳ quái, xem ngoan bảo vừa mới hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nhưng không giống như là không thích a. Không phải, là ăn quá ngon, muốn về nhà phân cho ra nãi còn có cha mẹ cùng nhau ăn. Lư Bảo bảo tiểu tâm mà đem cỏ lau căn thu được giỏ che, gia nãi khẳng định sẽ không muốn, cha mẹ kia chính mình ít nhất còn có thể phân một phân ba. Nàng sờ sờ chính mình tiểu tâm can, ám thanh nói, không đau lòng, không đau lòng. Nàng còn tưởng từ cha tiểu kim khố ngoi tiền đâu, dù sao cũng phải trước làm cha cảm nhận được chính mình cái này lọt gió tiểu láo đông ấm áp đi. Lư Tú Ngọc không biết lư bảo bảo tiểu tâm tư, ngược lại bị này đoạn lời nói chấn kinh rồi. Nàng là một cái người trưởng thành, tư tưởng càng thành thục, hơn nữa hiện đại thời điểm nàng cái gì ăn ngon không có ăn qua, đương nhiên trướng mắt này một đoạn cỏ lau can. Nhưng ngoan bảo không giống nhau, nàng vẫn là cái sáu tuổi hải tử, không gặp lư tú tâm cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, cũng đã đem trong tay cỏ lau căn ăn xong rồi, nửa điểm không có nghĩ tới người trong nhà sao? Lư tú tâm như vậy hải tử mới là bình thường, ngoan bảo như vậy, ngược lại ngoan ngoãn có chút chọc người chịu mến, không nghĩ tới có nhị thuốc nhị thẩm như vậy cha mẹ, lại một chút không ảnh hưởng ngoan bảo có được trong suốt thiện lương tâm linh. Phía trước nàng còn lo lắng ngoan bảo học cái xấu. Như vậy Hải tử, lại hư lại có thể hư đi nơi nào đâu. Lư tú ngọc ánh mắt càng thêm mềm mại, nhà nàng ngại con quả nhiên là trên đời tốt nhất ngai con, một cây cỏ lau căn tính cái gì, về sau nàng muốn cho ngoan bảo ăn càng nhiều càng nhiều mỹ vị. Lư bảo bảo không biết, chính mình đối cha mẹ tiểu tính kế lại làm đại đường tỉ não bổ một tuần kịch, đối nàng càng vì yêu thích. Tú tài nương tử tẩy xong rồi xiêm y dì đem rảo làm thủy quần áo phóng tới buồn gỗ, hô sinh nhi tử. chuẩn bị về nhà, Đường Định Nguyên động tác có chút cọ sát, hắn không đợi đến cái kia đại thẩm nhóm trong miệng so với hắn càng xinh đẹp nhãi con đâu nhưng mặc dù hắn lại cọ sát, cũng chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian. Xem ra chỉ có thể lúc sau lại tìm cơ hội, Đường Định Nguyên trong lòng có chút mất mát. Nương, quần áo trọng, ta tới giúp ngươi đi. Đường Định Nguyên xem mẫu thân nhỏ nhỏ gầy gầy lại bưng như vậy trọng buồn gỗ, mở miệng muốn hỗ trợ. Hảo! Tú tài nương tử cười ngâm ngâm mà nhìn Nhi tử, chỉ làm hắn hỗ trợ nâng một khát sườn buồn gỗ, kỳ thật trọng tâm còn ở nàng trên người. Tiểu tú tài công cũng thật hiếu thuận A, còn biết giúp nương làm việc. Thật là cái sẽ đau lòng người hài tử, tú tài nương tử hảo phúc khí, Thấy như vậy một màn, bại sông biên phụ nhân nhóm lại là một trận khen. Đường định nguyên nhạc lỗ thai đều đỏ, trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Chờ đến bọn họ đi ra có một khoảng cách sau. Đường định nguyên nghe được nơi xa truyền đến Hàn Huyên Thanh. Lư ra các tiểu cô nương cắt xong cỏ heo. Cỏ khô trang còn rất mãn, hai cái tiểu cô nương cũng là có khả năng. Đại nha nhi này tỉ tỉ đương hảo, đem bọn muội muội đều mang ra tới. Nghe được lư ra, cô nương mấy cái trọng điểm từ ngữ, đường định nguyên chạy nhanh quay đầu lại. Đường định nguyên nhìn đến một cái kiểu kiểu tiểu tiểu nha đầu đi ở cuối cùng đầu, thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực móc ra một đoạn bạch bạch đồ vật. Tiến đến bên miệng cắn một cái miệng nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, ngũ quan tràn ngập vui sướng. Ngọt như là đường khẩu đường ra nước đường phô bán hoàng đảo mật thủy, đó là đường định nguyên thích nhất đồ vật, đáng tiếc trong nhà tiền phần lớn cấp tra xem bệnh, mỗi năm chỉ có hắn ăn sinh nhật thời điểm mới có thể uống thượng một chén. Nàng cũng thật đẹp ha. Đường định nguyên có chút tán đồng những cái đó thím bà bà nhóm nói. Lư bảo bảo cảm giác lực đặc biệt cường, nàng thực mau liền chú ý tới đường định nguyên đánh giá. Cái này nam hài ánh mắt cũng thật kỳ quái, không phục, khiếp sợ, thẹn thùng đến cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Lư Bảo Bảo vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể vẻ mặt bình tĩnh, toàn dựa ánh mắt phát ra cảm xúc. Này nếu là ở hiện đại, sống thoát thoát một cái dùng linh hồn diễn tập ảnh đế A. Chẳng qua người này làm gì dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Không thể hiểu được. Chẳng lẽ là mơ ước nàng trong tay cỏ lau căn. Lư Bảo Bảo sợ tới mức đem chính mình bảo bối giấu đi. Sau đó nhanh hơn nện bước đuổi kịp đường tỉ mỗi bước chân. Nhìn đến lư bảo bảo đi xa, đường định nguyên mới thu hồi tầm mắt. Nguyên ca nhi, làm sao vậy? Tú tài nương tử tò mò hỏi, vừa mới chính mình nhi tử đột nhiên dừng lại bước chân hướng bờ sông xem, nhưng trừ bỏ mấy cái trải qua nữ hoa hoa, nàng cũng chưa thấy được mặt khác hiếm lạ cảnh tượng A. Không có gì, ta chỉ là ngộ đạo. Đường định nguyên vẻ mặt đại triệt hiểu ra, Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể nội ngoại kiêm tu, dựa bề ngoài cùng tài hoa thắng được chung quanh người ca ngợi, ở nhìn đến lư ra cái kia tiểu cô nương sau hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn không thể dựa mặt, hắn cuối cùng chỉ có thể đi dựa nội tại thắng được tiếng ca ngợi này một cái cô độc con đường. Tú tài nương tử căn bản không thể tưởng được nhi tử này mạch não có thể kỳ quái thành như vậy, chỉ đương hắn vừa mới nhìn thư có điều hiểu được. Đối với nhi tử chăm chỉ thông tuệ đương nương thập phần vui mừng. quyết định trở về nhiều tiếp một ít tiêu sống tiết kiệm được mấy văn tiền cấp nhi tử mua hắn yêu nhất uống hoàng đảo mật thủy cùng ly khai khi giống nhau lư bảo bảo giỏ che hơn phân nửa thời điểm đều ở đường tỷ trên người quãng chỉ có ở trải qua người nhiều giờ địa phương lư tú ngọc mới có thể làm ngoan bảo chính mình con trầm trọng giỏ che dọc theo đường đi các nàng gặp mấy bát thôn người lư tú ngọc nhiệt tình về phía những cái đó cùng thôn trưởng bối chào hỏi một đoạn này lộ công phu Đã có không ít người biết lưu gia hai cái tuổi nhỏ cháu gái cũng có thể giúp trong nhà làm việc. kia hai cái tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đều thập phần chăm chỉ, còn đặc biệt biết săn sóc trưởng tỷ, bởi vì trưởng tỷ bệnh nặng mới vừa càng tâm tồn lo lắng, cố ý giúp trưởng tỷ chia sẻ một bộ phận cắt cỏ heo việc. Như vậy tuyên truyền đối với lưu tú tâm ảnh hưởng không lớn, đối với lưu bảo bảo chỗ tốt lại là rõ ràng. Người trong thôn đều biết lưu gia phú cùng từ kiểu nương làm người. Ở cưới vợ khi tuyệt đối sẽ không thích nhân ra như vậy dưỡng ra tới cô nương, sợ kia hải tử cùng cha mẹ giống nhau lại lười lại thèm, cũng lo lắng đem như vậy một cái tức phụ cưới về nhà còn tiện thể mang theo hai cái hút máu tổ tông. Hiện tại lư Tú Ngọc như vậy một tuyên truyền, ít nhất làm người ngoài biết lư ra nhị phòng tiểu cô nương cùng nàng cha mẹ không giống nhau, nhân ra cần mất lặc lư bảo bảo hơi một tự hỏi, liền đã nhận ra đại đường tỷ dụ ý, Tuy rằng như cũ không có suy nghĩ cẩn thận đại đường tỷ vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng cảm kích đại đường tỷ. Hiện tại nàng cơ bản có thể khẳng định, đại đường tỷ đối nàng ôm có rất cao thiện ý. Đã trở lại, u, cắt không ít cỏ heo A, nhưng thật ra có thể tiết kiệm được một ít bắp. Về đến nhà, Lao Thái Thái tiếp nhận tỷ muội ba nhi đưa qua giỏ tre, ước lượng trọng lượng, Lao Thái Thái hàng năm bản mặt đều khoan khoái một ít. Lư ra dưỡng sáu đầu heo, mỗi ngày thức ăn chăn nuôi liền không phải số lượng nhỏ. Trong nhà có vài mẫu đất chuyên môn loại bắp, một bộ phận cung phụng người trong nhà ăn. Dư lại bắp ra cùng bắp tim tất cả đều mài nhỏ, cùng cỏ heo liêu một khối trộn lẫn, nuôi nấng nhóm người này đại phi heo. Hôm nay cắt cỏ heo lượng rất nhiều, có thể tiết kiệm được một ít bắp đâu. Ha ha ha, hôm nay vận khí không tồi, đường ra vì cấp mới sinh ra cháu gái làm trăng tròn rượu. Đem chúng ta thịt đương ngày đó thịt tươi tất cả đều bao viên, còn trước tiên vì trăng tròn rượu dự định 100 cân thịt heo cùng 20 cân thịt dê. Lão thái thái chỉ huy trong nhà nữ nhân băng cỏ heo ngao cơm heo, một cái thân hình cường tráng nam nhân tay cầm hai thanh băng cốt đao từ bên ngoài đi đến. Đường ra người thật sự là khách khí, còn tặng chúng ta một vại hoàng đào mật thủy, ít nhất giá trị 20 văn tiền đâu, vốn dĩ ta tưởng đem mấy bức nội tặng heo đưa cho bọn họ đương vật kèm theo. Ai biết nhân ra cũng không muốn. Lư Lão đổ cái đầu đại, giọng cũng vang rội, tiếng cười cùng xét đánh dường như. Mọi người lúc này mới chú ý tới, lao gia tử trong tay trừ bỏ hai thanh không hảo đặt ở đường khẩu sợ bị trộm làm nghề ngội đau ngoại, còn có một cái tiểu bình gốm, nghĩ đến bên trong chính là hoàng đảo mật thủy. Trong nhà nữ nhân hải tử động tác nhất trí nuốt nuốt nước miếng, khoảng cách trong nhà thượng một lần mua nước đường, đã qua đi hảo chút thời gian. Tuyệt đại đa số người đều lực chú ý đều ở kia một vại nước đường thượng, duy độc lư tú ngọc theo dõi lao ra tử cánh tay thượng treo kia xuyến nội tạng heo. Đường gia chủ nhân sinh, thật đúng là một kiện đại hỷ sự. Đường ra nước đường phô tên tuổi vang dội, mấy thế hệ xuống dưới đã sớm tích lũy xa xỉ tài phú, nhưng đường ra ra phong hảo, cũng không có bởi vì hiện tại giàu có liền đã quên tổ tông cần cù và thật thà kiên định tác phong. hiện tại đường gia già trẻ lớn bé như cũ đều ở trong tiệm hỗ trợ ngay cả trong nhà nam tôn đều không ngoại lệ chỉ cần không đi học liền phải đi các cửa hàng giúp đỡ tính tiền quản trướng cũng coi như là một loại khác loại học tập lưu miêu thị ở thịt đường hỗ trợ thời điểm cùng đường gia vài vị phu nhân đều đánh quá giao tế cũng biết đường gia đại thiếu phu nhân mang thái sự vị phu nhân kia đằng trước đã sinh hai cái nhi tử lúc này sinh cái nữ nhi cũng coi như là nhi nữ song toàn Nước đường cho ta, đợi chút ăn xong cơm chưa mọi người phân ăn. Lư miêu thị chỉ là cảm thán một câu đường ra sự, sau đó tiếp nhận kia vại nước đường, phân phối đồ ăn từ trước đến nay là nàng chuyên chút việc. Ngươi như thế nào đem nội tạng heo lấy về tới, ngoạn ý nhi này lại không hảo lộng, cũng không có gì nước luộc, nấu thời gian dài còn nhai không lạ, nhiều lắm liền nếm một cái mùi vị. Lư miêu thị lúc này cũng thấy được lão nhân trên người kia phó nội tạng heo. Tưởng tượng đến muốn rửa sạch ngoạn ý như này, lao thái thái mày đều nhăn chặt. Ở tam đương khẩu rất ít có người sẽ mua nội tạng heo, bởi vì đại gia sinh hoạt đều cũng không tệ lắm, thật sự muốn ăn thịt, hung hăng tâm cũng có thể cắt mấy lượng thịt đỡ thèm, nội tạng heo tuy rằng tiện nghi, hương vị lại không sao tích. Bởi vậy rất nhiều thời điểm, nội tạng heo đều sẽ bị làm thêm đầu đưa tặng đi ra ngoài, hoặc là chính là tiện nghi bán cho những cái đó thật sự thèm thịt lại mua không nổi thịt ngoại thôn người. Lưu ra chính mình chính là khai thịt đường khẩu, kỳ thật thật sự sẽ không thiếu thịt ăn, chẳng qua lưu miêu thị cái này đường gia nhân tương đối tính toán tỉ mỉ, không bỏ được làm người trong nhà rộng mở ăn xong, thực sự không cần dùng nội tạng heo đỡ thèm. Thứ này nhưng xử lý không tốt, một mảng lớn ruột kéo ra ước chừng có mấy chục mét trường, trong ngoài rửa sạch sẽ ít nhất đến đổi năm sáu tranh thủy, hơn nữa mặc dù rửa sạch thực cẩn thận, thiêu thục sau khó tránh khỏi sẽ có một cổ số vị. Đường ra đem thịt đều bao viên, tổng không thể vì một bộ nội tạng heo ở kia làm chờ xem, hơn nữa đường ra trước tiên định rồi trăng tròn rượu thịt heo, nhân ra cẩn thận, trước tiên nói tốt không cần hạ nhai con heo mẹ, cũng không cần xứng quá loại heo được, ta phải đi mặt khác trong thôn đi một chuyến, nhìn xem nhà ai có heo muốn bán. Lư Lão đồ ôn tồn mà giải thích nói, một bộ nội tạng heo cũng liền hai văn tiền, có đôi khi chờ một ngày cũng không nhất định sẽ có người mua. Thật sự không cần thiết vì một bộ nội tạng heo ở thịt đương làm chờ. lư miêu thị cũng biết lao nhân nói có đạo lý, chính là nhìn kia một bộ nội tạng heo, nàng trên mặt vẫn là mang theo sầu ý. Nếu không băm một băm uy vịt đi, vị thích gan ngoạn ý như này, mẫu vị tan ngon chút, để trứng cũng có thể cẩn mẫn. lư lão đổ tùy ý mà nói, thành, tùy ngưỡng như thế nào lộng, ta đi trước, hôm nay giữa trưa không cần làm ta cơm trưa, hôm nay ta phải nhiều đi mấy cái thôn. Mấy ngày này làm rượu nhân ra nhiều, chỉ sợ đến nhiều thu mấy đầu heo mới đủ sử. cơm trưa trước là đuổi không trở lại, đến lúc đó ta liền ở bên ngoài ăn chén mì được. Nói, lư láo đồ đem băng cốt đao đặt ở trên bàn, vui tươi hớn hở rời đi. Ngoan bảo, đợi chút chúng ta liền có đồ hộp ăn lâu, ngươi nhiều hống hống ngươi mãi, làm nàng lặng lẽ đa phần ngươi một tiểu khối. Rời đi thời điểm. Lão ra tử nhìn đến tránh ở nhà chính ngoại nhìn lén nước đường đồ hộp hai cái tiểu cháu gái cùng tam phòng tiểu tô tử. Ha ha cười tiến lên bế lên chính mình thích nhất nhị phòng cháu gái, hướng không trung vứt vài cái mới đưa người thả lại trên mặt đất. Trò chơi này kích thích chết người, lư bảo bảo che che chính mình yếu ớt trái tim nhỏ, tỏ vẻ chính mình thừa nhận không tới. Nàng này thân ái ra ra giọng thật sự là đại, hiện tại đại ở nhà người chỉ sợ đều biết nàng thường xuyên hống mãi mãi khai tiểu táo sự. chính ngươi nghĩ khai tiểu táo còn không tính, còn dạy hư chúng ta ngoan bảo phi lư miêu thị nhìn lão nhân rời đi bóng dáng lẩm bẩm vài câu, lão nhân tìm được cơ hội liền đi bên ngoài ăn cơm, cố tình lý do thực chính đáng, chính mình còn không có biện pháp nói hắn, mãi ta không phải muốn học nấu ăn sao, không bằng này phúc nội tạng heo khiến cho ta tới xử lý đi, xem lư lão đồ đi rồi, lư tú ngọc chủ động đi hướng lao thái thái tiếp nhận xử lý nội tạng heo nhiệm vụ. Ngươi sẽ lộng hoạn ý nhi này sao? Thứ này quá bẩn thỉu. Nguyên bản lưu miêu thị chuẩn bị giống lão nhân nói như vậy đem nội tạng heo băm vi vịt ăn. Hiện tại cháu gái chủ động đưa ra muốn xử lý nội tạng heo. Lao thái thái cũng không do dự lâu lắm, liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá ở đem nội tạng heo giao cho cháu gái thời điểm, Lao thái thái vẫn là nhịn không được dò hỏi vài câu. Phía trước bị thương hôn mê thời điểm mơ mơ màng màng mơ thấy một ít đồ vật. trong đó liền có quan hệ với nội tạng heo cách làm, ta cảm thấy kia cảnh trong mơ rất thật sự, liền tưởng thử một chút. lư Tú Ngọc nghĩ chính mình trong đầu vài thứ kia dù sao cũng phải có một hợp lý xuất xứ, bằng không không có biện pháp giải thích nàng cái này liền tam đương khẩu đều không có ra quá tiểu nông nữ như thế nào sẽ biết như vậy nhiều người khác không biết sự tình. Vì thế nàng nghĩ tới một ít huyền diệu khó giải thích lý do thoái thác, cổ nhân mê tín, có đôi khi đem hết thầy thoái thác cấp quỷ thần. ngược lại càng thủ tín với người. Quả nhiên, Lao Thái Thái không hề nghĩ nhiều, bất quá việc này Lưu Miêu Thị cũng không cảm thấy Lưu Tú Ngọc mơ thấy những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật là thật sự, chỉ là một bộ nội tạng heo mà thôi, mặc dù làm chuyện xấu cũng không đau lòng. Lưu Tú Ngọc cười tiếp nhận nội tạng heo, bắt được trong viện rửa sạch, ở đem ruột trong ngoài rửa sạch sẽ sau Lưu Tú Ngọc lại từ bếp múc một ít phân cho, sau đó ngã vào lật qua mặt tới heo đại tràng thượng. Lại lần nữa xoa tẩy, nhìn qua sạch sẽ heo đại tràng quả nhiên lại bị xoa ra rất nhiều dơ đồ vật bang quan người có chút kinh ngạc, cái này biện pháp trước kia còn không có gặp người dùng quá. Hôn mê, biến tính, lên núi thải gia vị, nội tạng heo. Một bên lư bảo bảo nhớ lại trong khoảng thời gian này phát sinh ở đại đường tỷ trên người từng có sự. Cái này xu thế như thế nào như vậy gọi người quen mắt đâu, tổng cảm thấy ở rất nhiều tiểu thuyết thượng đều thấy quá. Chương tám đổ tể ra tiểu kiểu nương tám. Rất dài một đoạn thời gian, cổ đại làm ruộng văn kịch bản đều là giống nhau. Nữ chủ xuyên qua mà đến, dựa vào đời sau bí phương cùng với càng vi tiên tiến kỹ thuật cùng xảo tư mang theo người nhà làm giàu. Trung gian lại xuyên tạp một ít thảo người ghét cực phẩm thân thích. Nữ chủ cũng không phải là bánh bao mềm. Chuyện xưa kết cục này đó cực phẩm đều sẽ rơi vào một cái bi thảm kết cục. Lư bảo bảo tinh tế hồi tưởng đại đường tỷ bị thương tỉnh lại sau từng cốc sự, nghĩ đến chính mình đầu đều đau, cuối cùng xác định, trước mắt cái này đường tỷ tựa hồ thật sự có chút vấn đề. Nhưng Lư bảo bảo còn không thể xác định đường tỷ hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, trọng sinh, xuyên qua vẫn là mặt khác cái gì kỳ ngộ. Lư tú ngọc không biết chính mình đã lộ tẩy, như cũng hết sức chuyên chú xử lý chính mình trong tay kia phó nội tặng heo. heo tâm từ trước đến nay là cái đoạt tay đồ vật dân gian có cái cách nói lấy tạng bổ tạng lấy tâm bổ tâm cách nói mọi người đều đem heo tâm đương đồ bổ ăn ngẫu nhiên dược quán người cũng tới thịt đương định heo tâm nghe nói heo tâm trải qua bảo chế sau có thể trị liệu tim đập nhanh giật mình trọng chờ tật xấu tể một đầu heo chỉ có thể đến một cái heo tâm bởi vậy mỗi ngày thịt đương heo tâm cũng là sớm nhất bán xong tuy rằng thiếu heo tâm nay bộ nội tạng như cũ nội dung phong phú heo lớn nhỏ chàng liền không cần phải nói, trừ cái này ra còn có heo phổi gan heo, thực quản, khí quản chờ bộ vị. Lư Tú Ngọc đã nghĩ kỹ rồi, phải dùng này bộ nội tạng làm một phần chua cay heo tạp. Kỳ thật mới vừa nhìn đến kia phó nội tạng heo thời điểm Lư Tú Ngọc phản ứng đầu tiên là muốn làm một phần thịt kho tàu đại tràng, nhưng ở trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ sau, Lư Tú Ngọc đánh mất cái này năm đầu. Đầu tiên nàng khuyết thiếu một ít gia vị. Hơn nữa muốn đem thịt kho tàu đại tràng làm mềm mại ngon miệng, hỏa hậu cùng thường xuyên rất quan trọng, lao thái thái như vậy tính toán tỉ mỉ, khẳng định không quen nhìn nàng đạp hư tuổi lửa hành vi. Chua cây heo tạp liền không giống nhau, ở địa phương, từng nhà đều có làm toan đậu que, yên mang chua thói quen, bởi vậy toan nước canh thực dễ dàng đến. Hơn nữa chua cây heo tạp nấu nướng khó khăn tương đối tới nói thấp rất nhiều, có thể đuổi kịp hôm nay giữa trưa cơm điểm. Trong nhà mấy người phụ nhân ở một bên nhìn trong chốc lát sau liền không có hứng thú, tả hữu chính là một bộ nội tạng heo, cũng làm không ra thịt heo mùi hương tới, mấy cái hài tử cũng cảm thấy buồn, cười vang tặng ra, duy độc lư bảo bảo bởi vì trong lòng suy đoán giữ lại, thường thường phụ một chút. Nay càng làm cho lư tú ngọc cảm thấy cái này mội mội chi kỷ. Đợi chút tỉ làm tốt, trộn cho ngươi nếm một hối này có thể so cỏ lau căn ăn ngon nhiều. lư tú ngọc lén lút ở đường ngội bên thai nói chỉ tiếc tay nàng chính xoa tẩy nội tạng heo không có biện pháp xoa xoa tiểu đường ngội đầu khai tiểu táo lư bảo bảo đôi mắt tức khắc liền sáng cũng bất chấp đại đường tỷ khả năng bị xuyên chuyện này trong đầu bắt đầu ảo tưởng khởi kiếp trước ăn đến quá nội tạng heo hương vị bao tử cựu chuyển chua cay heo tạp phấn đại tràng bao ruột non nướng tràng lạp xưởng còn hữu dụng độc môn bí phương lỗ ra tới cơm heo quản Nội tạng heo có thể làm mỹ vị thật sự là quá nhiều quá nhiều, chỉ tiếp thời đại này người còn không có khai quật ra nội tạng heo mỹ lực, mà Lư Bảo bảo bản nhân kiếp trước cũng là cái mười ngón không dính dương xuân thủy nhân vật, đối với mỹ thực nàng hoài niệm thật nhiều năm, lại cũng trước nay không nghĩ tới có thể phục chế. Nhìn trước mắt đại đường tỷ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Lư Bảo bảo đối với hôm nay nội tạng heo cũng tràn ngập chờ mong. Lư Tú Ngọc đem nội tạng heo cắt thành khối. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nổi lên phối liệu. Một chén toan thủy, bên trong đậu que bị cắt thành tiểu đinh, mang chua còn lại là cắt thành hài tử ngón lút phẩm chất trường điều. Tiếp theo, nàng lại bắt đầu xử lý hôm nay từ trên núi tìm được tân hương liệu. Giá hành tẩy sạch thiết đoạn, sinh khương cắt miếng, lại lột 5-6 viên tỏi đầu. Chân núi kia khối không tìm được bắt giác nhưng là tìm được rồi một viên thanh hoa ớt thụ, còn có một mảnh ớt cây tùng. cái này triều đại thực vật chủng loại nhưng thật ra phong phú khoai tây cà chua ở lưu tú ngọc sinh hoạt cái kia thời đại là hàng hải ngoại cũng không phải bản thổ thực vật nhưng là ở nguyên thân trong trí nhớ khoai tây cà chua sớm tại ngàn năm trước cũng đã tồn tại ở trên mảnh đất này đến nỗi ớt tay sinh khương chờ ra vị tuy rằng cũng không bị ngoại giới biết rõ này tác dụng nhưng cũng là tồn tại đây đều là thứ gì như thế nào còn hái được độc hỏa phao trở về Lưu Miêu Thị không biết khi nào đi tới hai cái cháu gái bên người, lựa ra kia mấy cái đỏ rực ớt cay, đầy mặt không vui hỏi. Độc hỏa phao là ớt cay ở cái này triều đại tên, đã từng có người nhân nó màu sắc đỏ bừng, bộ dáng mê người mà thí hưởng qua, đáng tiếc mới nhấm nuốt mấy khẩu, đã bị trong miệng phát ra mánh liệt đau đớn mà dọa lui. Những cái đó nguyên lành nuốt vào bụng, không một không khóc la hét thiết hầu đau, bụng đau, có thể thấy được độc hỏa phao không phải cái gì thứ tốt. Cũng may độc hỏa phao độc tính không cường, cái loại này đau đớn chỉ biết liên tục một lát liền sẽ dần dần thối lui, uống nhiều điểm nước lạnh, đau đớn biến mất càng mau, cũng không sẽ đối nhân thể tạo thành quá lớn thương tổn. Lưu miêu thị xem cháu gái cư nhiên chuẩn bị đem cái này độc hỏa phao phong tới đồ ăn, tức khác sợ hãi. Ngãi nãi, ngươi tin tưởng ta, cái này độc hỏa phao là cái thứ tốt, ta trong mộng thần tiên nói, độc hỏa phao không thể trực tiếp dùng ăn. nhưng nấu ăn thời điểm thêm một chút độc hỏa phao, có thể vì thức ăn tăng thêm một loại khác phong vị. Lư Tú Ngọc trực tiếp đem hết thể đẩy cho trong ngộng lao thần tiên, ngay nếu là không tin, đến lúc đó làm xong đồ ăn làm trong nhà vị trước nếm mấy khẩu. Nàng thái độ thập phần chắc chắn, hiển nhiên Thị Phi thêm cái này độc hỏa phao không thể. Người nha đầu này bị bệnh một hồi, lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Lư Miêu Thị Yên lặng nhìn cái này cùng chính mình theo lý cố gắng cháu gái. Có chút thích nàng hiện tại này phúc khôn khéo cường thế bộ dáng, trước kia nàng cảm thấy cái này cháu gái quá yếu khí, tiểu tâm tư không ít lại cùng nàng nương giống nhau sẽ chỉ ở sau lưng nói thầm, như vậy cá tính nếu là gả cho một cái bà bà cường thế nhân ra, chỉ sợ sẽ bị khi dễ. Hiện tại nàng đều có can đảm cùng chính mình cái cọ, có thể thấy được tính tình này là thật sự thay đổi. tùy ngươi như thế nào lộng đi, Lương miêu thị cũng không nói nhiều cái gì. Tả hữu một bộ heo đại tràng sự. Liên lưu miêu thị cái này đường gia nhân đều không nói cái gì. Những người khác càng là không dám chọn thứ. Chua cây heo tạp cách làm kỳ thật cũng không phức tạp. Lưu tú ngọc sinh hảo hỏa làm ngoan bảo ở đàng kia nhìn chằm chằm. Chính mình bưng nguyên liệu nấu ăn phối liệu đi đến bệ bếp trước. Trên bệ bếp bai thường dùng gia vị, du, muối, đường cùng với cùng loại nước tương. Ở địa phương được xưng là nâu tương gia vị thủy. Lư gia phòng chính là mỡ heo. Bởi vì áp bức công nghệ không đủ tinh vi, thời đại này dầu phộng dầu hạt cải tương đối tới nói càng quý, đến nỗi tiểu ma dầu mẹ càng là khó được, ngày thường bị lao thái thái khóa ở trong ngăn tủ, trong nhà những người khác dễ dàng tiếp xúc không đến. Nguyên bản lư tú ngọc chuẩn bị đào một đại ngưỡng mỡ heo bạo hương, ai biết xuất quỷ nhập thần lưu miêu thị lúc này lại xuất hiện ở nàng phía sau, ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng đào mỡ heo cái tay kia. Lư Tú Ngọc bị lao thái thái xem đấy lòng phát mau, ý thức được cần kiệm quản gia mãi mãi là tuyệt đối không quen nhìn nàng đào như vậy nhiều mỡ heo xào rau, vì thế nàng đào mỡ heo động tác dừng một chút, cuối cùng chỉ đào móng tay cái lớn nhỏ mỡ heo phóng tới trong nồi. Nồi đã thiêu nhiệt, màu trắng động lại mỡ khói mới vừa tiếp xúc đến nồi sắt liền nháy mắt hòa tan, trong phòng tức khắc tràn ngập mỡ heo nùng hương, Lư Tú Ngọc cầm lấy một bên sát vải dầu. Đêm kia một tiểu khối hỏa tan mỡ heo đều đều sắt biến toàn bộ đáy nổi, sau đó ngã vào hành gừng ớt cay trở ra vị bạo hương. Tư lạp, Hành gừng tỏi cay dùng nước trong tẩy quá, còn có không để giáo bằng nước, cùng nhiệt du vừa tiếp xúc liền phát ra vỡ toàn tư lạp thành, tân hương liệu độc hưu hương khí cũng trong nháy mắt này tắt nước. Như vậy hương khí là người nhà họ lư chưa từng có người được quá. Hỗ trợ xem hỏa lư bảo bảo cũng đã có ba bốn năm thời gian không có người được quá như vậy lệnh người kích động mùi hương làm người cảm động đến muốn rơi lệ. Khu khu cụ, ớt cây bạo hương hậu vị nói thực sặc, lư miêu thị liền đứng ở lư tú ngọc phía sau, ở phối liệu bạo hương khi nàng cũng là sớm nhất đã chịu ảnh hưởng, một cổ cay khí nhắm thẳng đôi mắt cùng trong lỗ mũi nhảy, lao thái thái xoa xoa nước mắt, ho khan thanh không ngừng. Nhưng kỳ quái chính là mặc dù như vậy. Nàng như cũ vì này cổ hương vị mê muội chân giống như bị đinh ở trên mặt đất, ho khan vài thanh đều luyến tiếp rời khỏi phòng. Này độc hỏa phao còn có như vậy uy lực. Trong lúc nhất thời, Lưu Miêu Thị có chút dao động, nàng bắt đầu có chút tin cháu gái phía trước kia phiên lời nói, có lẽ này độc hỏa phao làm gia vị thêm ở thức ăn, thật sự có thể vì thức ăn tăng thêm không ít phong vị. Ở bạo hương xong gia vị sau lư tú ngọc đem heo tạp rửa theo nguyên liệu nấu ăn đặc tính theo thứ tự phóng tới trong nồi. đái heo tạp bị rán ra hơi nước, xào tiêu hương khi thịnh ra, sau đó lại hướng trong nồi thả một tiểu khối mỡ heo. Lúc này đây đái mỡ heo hòa tan sau ngã vào toàn đậu que, mang chua cùng với nửa chén toàn nước canh. chờ này đó đồ ăn tuôn ra mùi hương sau đem phía trước xào tốt heo tạp toàn bộ đảo tiến nồi to, phiên xào đến hương vị dung hợp. Mãi! ngươi nếm thử mùi vị. Lưu tú ngọc hướng trong nồi hơi chút bỏ thêm điểm muối cùng với chút ít đường để tiền, sau đó kẹp ra một khối hoa tràng thổi thổi nhiệt khí, đưa tới lao thái thái trước mặt làm nàng nếm thử hương vị. Này đó nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ độc hỏa phao đều là công nhận không độc thực vật, giã hành, sinh hương, tỏi linh tinh thực vật tuy rằng chưa từng có người dùng để đã làm đồ ăn, khá vậy có tổ tiên hưởng qua, xác nhận quá vài thứ kia không có độc tính. nhưng là hương vị có chút kỳ quái duy nhất bị cho rằng có độc độc hỏa phao độc tính cũng thập phần rất nhỏ đối nhân thể không có thực chất thương tổn lư miêu thị thật sự là thèm kia lại toan lại cay hương khí ở lư tú ngọc đem hoa chàng đưa tới nàng trước mặt đương thời ý thức liền hé miệng ăn vào trong miệng nô vẫn là có chút năng còn có kia độc hỏa phao độc tính thứ người miệng ma ma nhưng là nói đến cũng kỳ quái Cái này cay rất trình độ như thế nào làm người cảm thấy có chút sẵn đâu. Ngoan bảo tới. Lư Tú Ngọc lại hướng về phía mắt trông mong nhìn chính mình tiểu cô nương vậy vây tay, gắp khối đại cơm heo quản đưa tới miệng nàng. Giúp tỷ tỷ nếm thử hương vị, nhìn xem có phải hay không phải nhặt chút. Lư Tú Ngọc vì chính mình cấp đường muội khai tiểu táo hành vi tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ, Lư Miêu Thị thấy, cũng không lên tiếng. Ai làm nàng chính mình cũng thường xuyên lấy cái này lý do cấp ngoan bảo khai tiểu táo đâu. Bất quá đại nha nhi biến hóa sắc thật đại, không chỉ có chính mình càng lập được, cũng càng thêm có trưởng tỷ phong phạm, đối không cùng chi đường mội cũng như vậy hữu hảo săn sóc. Bạo sao xong thực quản lại nhận lại giòn, rất khó nghĩ vậy dạng hai loại mâu thuẫn đặc tính sẽ ở một cái nguyên liệu nấu ăn thượng xuất hiện, cơm heo quản đã cay lại hương, còn mang theo một cổ khiêu khích đến dân cư thủy tràn lan toan sảng hương vị. tư vị hảo đến không cách nào hình dung bảo bảo miệng tiểu đại đường tỷ cho nàng kẹp kia khối cơm heo quản lại rất lớn nàng nhai lên có chút cố sức nhưng loại này đồ ăn tràn ngập toàn bộ khoang miệng cảm giác thật sự là thật tốt quá cơm heo quản càng nhai càng hương một chút tanh nồng vị đều nếm không ra nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn ô, ô ô nhấm nháp mỹ thực đây mới là làm người ý nghĩa a chương chín đồ tể ra tiểu kiều nương chín lư tú ngọc đi vào thế giới này thời gian rốt cuộc còn thiếu đã từng ở ăn uống ngành sản xuất phấn đấu nàng mỗi ngày đều phải nhấm nháp vô số loại tân món ăn lúc này đối với mỹ thực dục vọng cũng không có như vậy mãnh liệt nàng chỉ là mắt mang ý cười mà nhìn ngoan bảo nhai heo tạp vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu bộ dáng thấy tiểu cô nương đem trong miệng kia khối cơm heo quản nuốt xuống đi sau lại từ trong nồi nhảy ra một cây hoa tràng đừng nguyên lành nuốt vào chỉ sợ còn không có nếm ra hương vị đến đây đi lại nếm một hối. Đại cô nương quả thực trận tròn mắt nói dối, trời biết Lư Bảo Bảo có bao nhiêu quý trọng trong miệng kia khối cơm heo quản, ngay đã lâu, thật sự là luyến tiếc nuốt xuống đi, lại như thế nào là nàng trong miệng nguyên lành nuốt xuống đâu. Cái kia, giống như, khả năng thật sự không nếm ra hương vị đến đây đi. Tuy là Lư Bảo Bảo đã đi theo cha mẹ luyện ra một tầng tương đối hậu ra mặt, lúc này cũng quá ngượng ngùng, nhưng ai làm mị thực lực lượng quá cường đại. Nàng cũng chỉ có thể thiện bụng nhỏ đem đầu thấu hướng đại đường tỷ, hé miệng chở cho ăn. Hoa chàng vị tương đối với cơm heo quản tới nói càng mềm mại chút, đồng dạng tư vị phi phạm. Khu khu. Một bên lưu miêu thị nhìn một màn này ho khan một tiếng, biểu tình nghiêm túc bản khắc. Hoa chàng quá năng, ta nguyên lành nuốt xuống, giống như cũng không nếm rõ ràng hương vị. lão thái thái chính là có bản lĩnh, dùng nhất đứng đắn biểu tình nói ra không như vậy đứng đắn nói. Lư Tú Ngọc cùng Lư Bảo Bảo trong lòng nhịn không được bật cười, trên mặt lại cùng lao thái thái giống nhau đứng đắn. Ta cấp mãi lại chọn một khối gan heo đi. Gan heo heo phổi dễ dàng nhất ngon miệng, Lư Tú Ngọc riêng cấp lao thái thái chọn một khối đại. Ân. Lư Miêu Thị gật gật đầu, chút nào không biết hai cháu gái trong lòng là như thế nào chửi thầm chính mình. Ăn cơm. Đến cơm điểm, trong đất làm việc nam nhân tất cả đều đã trở lại, các nữ nhân cũng bắt đầu chuẩn bị. đem đồ ăn bưng lên trên bàn đây là đại nha đầu làm nội tạng heo nghe lên cũng thật hương a từ kiều nương tiếp nhận bưng thức ăn việc nghe chua cay heo tạp phát ra mùi hương nước miếng ngăn không được phân bố vừa mới nấu ăn thời điểm nhà bếp môn bị đóng lại chỉ có tường ngoài cửa sổ bị mở ra xào rau khi phát ra hương vị tất cả đều bay tới ngoài tường khi đó còn tại tiền viện bận việc mấy người phụ nhân tự nhiên không có ngửi được mùi hương hiện tại heo tạp có chút lạnh Mùi hương cũng không có mới vừa bạo xào xong khi như vậy bá đạo, nhưng như cũ có thể câu ra người trong bụng kia đôi thèm trùng. Đại nha đầu lần đầu tiên nấu ăn, khẳng định so già kém nương tay nghề. Giang Bạch Nga ở một bên khiêm tốn một chút, nàng cũng gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp nữ nhi tay nghề. Mau đi thịnh cơm tới. Các nam nhân làm nửa ngày sống, nghe trong không khí hế ẩm cay hương vị, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, có khả năng hạ ba bốn bát to cơm. Một đám quỷ gọi là gì, liền cùng lao nương ngày thường bị đói các ngươi giống nhau. Lưu miêu thị bưng đảo nổi ra tới, bên trong là tràn đầy một nồi khoai lang cơm, mấy ngày nay trong đất việc nhiều, lao thái thái lại khôn khéo cũng biết không thể ở ngay lúc này khắc khe trong nhà nam nhân bởi vậy mua đến giữa trưa trong nhà ăn đều là cơm khô, hơn nữa lượng nhiều đảm bảo no. Thịnh cơm đi! Chẳng mấy cái nhi tử liếc mắt một cái sau lưu miêu thị lại đem chén đưa cho mấy cái con dâu. Làm các nàng thế bản thân nam nhân thịnh cơm. Nương, đây là nội tạng heo sao. Lao Tam lư ra hậu dùng chiếc đũa lửa một chút bàn heo tạm, trong lòng chờ mong giảm xuống hơn phân nửa. Hương vị như vậy hương, hắn còn tưởng rằng là thịt heo đâu, không nghĩ tới cư nhiên là một mâm nội tạng heo, thứ đồ kia cái gì hương vị bọn họ còn không rõ ràng làm sao. Ân, đại nha đầu lần đầu tiên nấu ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Lão Thái Thái gật gật đầu. không giấu vết nhanh hơn cho chính mình thịnh cơm động tác, vừa mới liền nếm hai khối, mức độ nghiện còn không có quá đâu. Đại nha đầu cũng bắt đầu học nấu ăn, thật là hiểu chuyện. lư gia hậu vừa nghe càng không có hứng thú, tiểu nha đầu có thể làm ra cái gì giống dạng đồ vật tới, chỉ sợ này nội tạng heo hương vị so với hắn nương đã từng làm những cái đó còn phải không bằng, chỉ là cái bộ dáng hoa thôi. Vì thế hắn đem chiếc đua ruôi hướng về phía bên cạnh hai buồn xào rau. Liền cơm hy khỏ khẻ ăn lên. Cha, nương, đại đường tỉ làm ăn rất ngon, các ngươi mau nếm thử. Nhị phòng từ trước đến nay chỉ ở ăn cơm thời điểm tích cực, Giang Bạch Nga cùng Lưu Lan Hoa mới giúp nam nhân nhà mình thịnh xong cơm. Nhị phòng tam khẩu đã sớm đã từng người thế chính mình thịnh tràn đầy một chén cơm khô, đều là cơm nhiều, khoai lang đỏ thiếu. lư Bảo bảo sợ cha mẹ cùng tam thúc giống nhau ngốc, phóng kia một mầm mỹ vị nội tạng heo không ăn. Chạy nhanh thế bọn họ gấp một khối to, sau đó mới lo lắng chính mình. Bọn họ này một nhà ba người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhìn đến nữ nhi tư thế liền biết nha đầu này nhất định là ở phòng bếp khai quá tiểu táo. Thưởng qua này nội tạng heo hương vị, tức khắc cũng không khách khí, đem nữ nhi kẹp cho bọn hắn nội tạng heo nhét vào trong miệng. Có trong nháy mắt giật mình lăng, tiếp theo liền thấy hai người nhanh hơn nhấm nuốt động tác, trong miệng heo tạp còn không có nuốt xuống đi đâu. chiếc đũa lại rôi thân hướng về phía kia một mâm chua cay heo tạp gấp 3 bốn khối còn không thấy rừng tay hận không thể đem bát cơm nhét đầy lư gia hậu nhìn nhị ca nhị tẩu biểu hiện dần dần hồi quá vị tới mang theo vẻ mặt không tin đem chiếc đũa rôi hướng về phía kia bàn chua cay heo tạp trong nhà những người khác cũng không cam lòng yếu thế lúc sau trường hợp kia kêu một cái đao quang kiếm ảnh pháo thể minh chiên trống tiếng động lớn khiếu một nồi to cơm tất cả đều ăn xong không nói Người một nhà còn cảm thấy chưa đã thèm, không thể không nói, chua cay hương vị chính là dễ dàng kích thích muốn ăn. Lúc này trong nồi liền dư lại cuối cùng một khối hoa tràng, những cái đó nước canh cũng đã sớm bị từ kiều nương lấy tới quay cơm. Chua cay hương vị đối với nàng cái này thai phụ tới nói căn bản là vô pháp chống cự. Nương, trong bụng hài tử nói hắn còn muốn ăn một khối hoa tràng. Từ kiều nương nhìn trong buồn dư lại cuối cùng một khối hoa tràng. Xoay đầu đối với Lao Thái Thái lắp bắp mà nói. Nương, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, có thể là buổi sáng làm nửa ngày việc nhà nông mệ tới rồi, ta muốn là có thể ăn một khối hoa chàng, thân thể của ta hẳn là là có thể hảo. Lư gia phú giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng, mãn nhãn nhụ mộ mà nhìn Lao Thái Thái. Đại phòng tam phòng vợ chồng ở trong lòng hung hăng phỉ nổ này đối không biết xấu hổ phu thê. có nghĩ thầm muốn tranh đoạt cuối cùng một khối hoa tràng thuộc sở hữu quyền nhưng trung quy không có như vậy hậu ra mặt hừ này khối ai đều đừng nghĩ động cho các ngươi cha lưu lại đi lưu miêu thị ý chí sắt đá căn bản không phản ứng kia đối kẻ dở hơi trực tiếp đứng dậy bưng lên mâm đem nó khóa ở trong ngăn tủ phòng ngừa kia hai cái không biết cố gắng thèm miêu ăn vụng không nghĩ tới đại nha đầu còn có như vậy tay nghề lư gia hậu đối với đại phòng cái này chất nữ hảo một hồi khen dù sao nội tạng heo cũng bán không bao nhiêu tiền lương không bằng về sau nhà chúng ta nội tạng cũng đừng bán đi không cần lư gia hậu nhắc nhở lao thái thái cũng sớm đã có quyết định này nghĩ đến về sau cơm cơm đều có như vậy mỹ vị nội tạng heo ăn tư kiều nương cùng lư gia phú cũng không hề mất mát sợ lúc sau bị quán thượng rửa chén quét tước việc Hai người trực tiếp lấy cơ trong bụng hải tử làm ầm ý thân mình không khỏe kéo khuê nữ liền hướng trong phòng chạy. An no no thời điểm nhất thích hợp ngủ trưa, trong mộng không chuẩn còn có thể dư vị một phen chua cay heo tạp hương vị đâu. Đại phòng cùng tam phòng trong lòng đối này đối lười biếng vợ chồng lại là một trận phá mạn, nhìn đến Lao Thái Thái chưa nói cái gì, cũng chỉ có thể ẩn nhận xuống dưới. Lao bà tử ta đã trở về, hôm nay vận khí không tồi, vài da chuẩn bị giết heo bán. gia định rồi sáu đầu heo, tháng này vài gia muốn làm rượu đâu, nhiều thế này đầu heo đủ dùng, ha ha ha, trong nhà lại có thể tiến trướng không ít bạc. Lư lão Đồ là ở người một nhà cơm nước xong sau không lâu trở về. Như thế nào trở về như vậy sớm, trong nhà cũng chưa cho người lưu cơm a. Lư Miêu thị không nghĩ tới lão nhân nhanh như vậy liền đem heo tìm đủ, buổi chiều trưng cơm đã sớm bị ăn sạch, căn bản không có chuẩn bị Lư lão Đồ kia một phần. Không cần Ta ở bên ngoài ăn qua mặt. Lư Lão đồ hắc hắc cười cười, kỳ thật hôm nay hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hắn không muốn ăn trong nhà đồ ăn, vì thế ở bên ngoài cọ sắt trong chốc lát, chính là kéo dài tới cơm điểm ở bên ngoài ăn hai đại bát to mỉ dương xuân mới trở về. Trong nhà lão bà tử nào nào đều hảo, chính là quá khôn khéo, nhà bọn họ chính là khai thị đường, có thể thấy được đến thức ăn mặn nhật tử lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá lư Lão đổ trong lòng cũng biết lao thái bà công lao lớn hơn nữa, từ lư miêu thị đường ra sau lư ra trừ bỏ đưa hải tử nhậm thư, còn lục tục lại thêm vào 12 mẫu thượng đảng ruộng tốt, một bộ phận nhà mình trồng trọn, một bộ phận thuê. Chiếu lư miêu thị cách nói, nhi tử lớn tổng muốn phân ra, ở bọn họ đại nhân coi chừng không được thời điểm, ruộng đất chính là bọn họ ăn cư lạc nghiệp đồ vật, sớm hiện tại nhiều tích cóp điểm tiền mua đồng ruộng, tương lai bọn họ cũng có thể yên tâm đi. lư lão đổ trong lòng minh bạch lao thái thái là lo lắng lão nhị ra hai vợ chồng lao gia tử chính mình trong lòng cũng là thiên ai làm lão nhị khi còn nhỏ thân thể ốm yếu lâu lâu sinh bệnh hắn cùng lao thái bà ngày đêm lo lắng để phòng rất sợ ngày nào đó đứa con trai này liền không có này phân lo lắng mãi cho đến hiện tại mặc dù bọn họ trong lòng rõ ràng hiện tại nhi tử suy yếu càng nhiều thời điểm đều là giả vờ vì thế lao gia tử liền cam chịu lao thái thái hành vi tỉnh liền tình bái trong nhà tiền bạc đầu to đều là hắn cái này lao tử tránh tưởng sai như thế nào đều là bọn họ hai vợ chồng giả sự ha ha lư miêu thị lập tức đoán được lư lao đổ về điểm này tiểu tâm tư cười lạnh hai tiếng đại nha đầu đem kia phó nội tạng heo xào hương vị cũng không tệ lắm ta cho ngươi để lại một khối nếm thử hương vị này tao lão nhân lại chạy ra đi khai tiểu táo xứng đang hắn ăn không đến như vậy ăn ngon chua cay heo tạm Lưu miêu thị trừng mắt nhìn mắt nhà mình lao nhân, nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ thật như vậy bạc đại hắn. Tính, hôm trước nhờ người từ huyện thành mua kia một lù cao lương rượu liền trước không cho hắn. Hành, ta nếm nếm. Lưu Lão đổ lấy lòng mà hướng lao thái thái cười cười, sau đó không chút để ý mà đem kia khối hoa chẳng ném vào trong miệng. Nội tạng heo là cái gì hương vị, hắn giết nhiều năm như vậy heo còn có thể không biết. An thời điểm thực không thèm để ý. Nhưng này hoa chàng tiến trong miệng lao ra tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ăn cái gì mỉ dương xuân? Hắn thật muốn phiến chết buổi sáng ở bên ngoài cọ tới cọ lui không chịu về nhà chính mình. Về sau trong nhà nội tạng heo đều không bán, khiến cho đại nha đầu tới làm đi. Lao ra tử ván hận mà nghĩ, ngày mai hắn muốn nhiều sắt mấy đầu heo, ăn hắn cái đã quyển. Lư bảo bảo đi theo cha mẹ trở lại phòng, một năm xuống. liền cảm giác được trên người thật nhiều chỗ địa phương nóng rất đau. Vừa mới lực chú ý tất cả tại chua cây heo tạp thượng, hiện tại tâm tình thả lỏng lại, ban ngày cong giỏ che cắt cỏ heo lưu lại ám thương liền bắt đầu bạo phát. Lư bảo bảo không nghĩ cha mẹ lo lắng, khẽ cắn môi nhịn xuống, bắt đầu miên man suy nghĩ rời đi lực chú ý. Đúng rồi, giả thiết đại tỷ thật là xuyên qua nữ, như vậy đối phương có thể hay không hoài nghi chính mình đâu. Lư bảo bảo cắn cắn môi. nàng không nghĩ hiện tại sinh hoạt sinh ra khúc chiết mặc dù cái này đại đường tỷ nhìn qua thực hảo nàng cũng không tính toán cùng đối phương tương nhận trước mắt xem ra đại đường tỷ tựa hồ cũng không có hoài nghi nàng đúng rồi nhân ra xuyên qua nữ đi vào cổ đại sau hoặc là phát minh xà phòng nước hoa hoặc là phát minh xi măng pha lê lại vô dụng cũng đến giống đại đường tỷ giống nhau khai sáng mỹ thực tân lưu phái dẫn dắt người nhà làm giàu mà nàng mấy năm nay làm cái gì Không phải nghĩ cách lười biếng, chính là đi theo ra ra mãi mãi mông phía sau nịnh nọt cọ điểm ăn ngon, nơi nào có xuyên qua nữ phong phạm. Anh anh anh, nguyên lai là nàng không biết cố gắng, là nàng không xứng bị hoài nghi, ngẫm lại còn có điểm tiểu khổ sở. Chưng mười đồ tể ra tiểu kiều nương mười. Ngoan bảo, nên nổi lên, giữa trưa ngủ quá no buổi tối liền ngủ không được. Lư gia phú cùng tức phụ ở trên giường đất lại hơn một canh giờ, cửa phòng đã bị gõ rất nhiều lần. Trong đất, trong nhà còn có một ít việc chờ bọn họ đi làm, hiển nhiên không thể lại lại đi xuống. Hai vợ chồng mãn không tình nguyện ngầm giường đất, nhìn đến nữ nhi ở trên cái giường nhỏ ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, chơi xấu mà muốn làm hài tử một khối rời giường. Ngoan bảo, ngoan bảo, từ kiều nương hô vài thanh, trên giường tiểu cô nương cũng chỉ là nhịu như mày, không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đường trang, nương biết ngươi tỉnh. Từ Kiều Nương cảm thấy chính mình nhìn thấu nữ nhi quỷ kế, duỗi tay thấu hướng nàng cái mũi, muốn buộc Ngoan Bảo tỉnh lại. Như thế nào như vậy năng a? Mới vừa nắm khuê nữ cái mũi, Từ Kiều Nương đã bị đầu ngón tay cảm nhận được cực nóng độ ấm hạ nhảy dựng. Nhị ca, Ngoan Bảo phát sốt, nàng thân mình hảo năng.